gia hòa này thật là đủ nặng m ệ t chết người tiểu thúy một bên lau mồ hôi một bên thầm nói phúc bá hắn còn có thể cứu sao người này cũng không biết là lai lịch ra sao chịu thương lại là có chút kỳ quái ta chỉ có thể trị hết hắn ngoại thương về phần hắn có thể hay không tỉnh tới vẫn là muốn nhìn vận mệnh của hắn lao giả ngự khi tràn đầy kỳ quái cùng ngưng trọng a này làm sao xử lý a tiểu thư chúng ta còn muốn đi đường a không phải sợ là sẽ phải bị lao ra phái người tới đ ổ i kịp tiểu thúy lo lắng nói ra phúc bá ngươi mang hắn lên xe đi tiểu thúy ngươi lại đi đánh chút nước đến cho vị công tử này thành tẩy một cái tiểu thư tiểu thúy d ậ m chân nói ra t ố t t ố t lần này liền nghe ta tiểu thúy vất vả ngươi mau đi đi tiểu thư nhu hòa nói n h a t ố t ta tiểu thư của ta a làm sao vậy tiểu thúy không có việc gì không có việc gì tiểu thư ngươi mau nhìn vị công tử này cực kỳ anh tuấn a người cô gái nhỏ này liền sẽ ngạc nhiên tiểu thư thấp giọng g i a n dạy đến nói là g i a n dạy kỳ thật càng muốn tỉ bội ở giữa đùa giỡn ánh mắt cũng là hướng về công tử nhìn lại nam tử tuổi chừng hai mươi mốt hai tuổi khoảng chừng xúc lấy tóc dài một đôi mày kiếm nhũ chặt lên làm cho đau lòng người con mắt thâm thúy hữu thần mùi cao thẳng bờ môi gợi cảm nhất là phối hợp cùng một chỗ về sau càng là còn như thượng thiên thủ hạ xảo đoạt thiên công tác phẩm tiểu thư tiểu thư bên hai truyền đến tiểu thúy nhẹ nhàng tiếng tê、ợ. ha cái gì tiểu thư đột nhiên lấy lại tinh thần nghi ngờ hỏi ha ha ha ha ha ha! tiểu thư sẽ không là thích vị công tử này đi tiểu thúy đùa buồn bực thanh âm nhớ tới ngươi cái nha đầu chết tiệt kia nói cái gì đó lại nói ta đánh miệng của ngươi tiểu thư có chút tức giận nói lại là phát hiện gương mặt của mình sớm đã thấu đỏ không sai tin tưởng mọi người nhìn đến đây cũng nghĩ đến nam tử kia liền nhân vật chính của chúng ta tề thiên lại nói khi thiên đ ồ n g nguyên x o á y tại trong tức g i ậ n phát ra sự cường đại của hắn một k í c h tề thiên cảm nhận được thật sâu uy hiếp thật giống như một giây sau liền sẽ chết ngay tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tề thiên xé nát trong tay đại na di phủ lại không nghĩ tại không gian bên trong na di thời điểm nhận không gian xung quanh đè ép dẫn đến hắn thương càng thêm thương chỉ kịp biến hóa ra bản thân kiếp trước bộ dáng liền hôn mê đi thiểu thư sắc trời đã tối phía trước có một gian khách sạn hôm nay không bằng ở đây ở lại một đêm ngày mai t ạ i lên đường đi t ố t toàn nghe phúc bá ngải tiểu thư ôn lu ư nói tiểu nhị cho ta đến bốn ở giữa thượng đẳng khách phòng đem ngựa của ta cho ta cho ăn tối thượng đẳng cỏ khô lão giả thuần thục nói ra tiện tay ném ra năm lượng bạc tính phòng của chúng ta tiền thừa chính là đưa cho ngươi được rồi khách quan ngươi đi theo ta khách quan đây cũng là phòng của ngài ngươi chờ một lát ta đi cấp ngài muốn chút thức ăn đánh chút nước nóng đến quả nhiên là có tiền m u a tiên cũng được sớm biết cái này năm lượng bạc còn có thể còn lại một hai hai đâu cái này nhưng tương đương cùng hắn nửa tháng t i ề n công tiểu thư mau nhìn vậy công tử hắn tỉnh đủ trời có chút mở ra hai mắt cảm giác mình tựa như là nằm ở trên giường hắn có thể cảm giác được mình là nằm trên thân còn che kín chăn mềm giường phía trước đứng đấy ba người một người mặc tơ lụa vải áo một mươi bảy m ư ơ i tám tuổi nữ tử nữ tử sau lưng còn đứng lấy nha hoàn ăn mặc thiếu nữ còn có một cái người hầu ăn mặc láo giả đều một mặt ngạc nhiên nhìn qua h ắ n nếu không phải cảm giác trong cơ thể vận chuyển pháp lực vẫn còn thể thiên đều kém chút cho là mình lại xuyên qua rất m u ố n ký kết ta cố lên cố lên vừa mới nổ răng trở lại phát hiện nhiều ba cái đề cử đa tạ mọi người chương này cho các ngươi mà phát các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương hai mươi sáu thu hoạch các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương 26, thu hoạch hư tề thiên miệng bên trong phát ra một tiếng rên âm thanh công tử đừng n ú c đ í c h thương thế của ngươi còn không có hoàn toàn tốt tề thiên bên thai truyền đến một câu thanh thúy lời nói tề thiên ngẩng đầu nhìn lại lại là cái kia trên mặt khăn lụa nữ tử nhắc nhở tại tề thiên nhìn về phía nữ tử kia thời điểm nữ tử kia cũng đúng lúc nhìn về phía tề thiên hai mục tương giao lúc nữ tử trong lòng lập tức run lên cái k i a l ạ như thế nào một đôi mắt ta sáng tỏ như tinh không thâm thúy như biển lớn khiến người xem xét liền kìm lòng không được hãm tiến vào thế thiên hai tay thở dài đa tạ tiểu thư ân cứu mạng a ân công tử ngươi không cần phải k h á c h khí chỉ là tiện tay mà thôi nữ tử hai tay v ẫ n nắm u ú t góc áo trả lời đến lại không người trông thấy nữ tử hai gõ má đã thông đỏ h ừ ngươi người này thật là không có lương tâm cứu ngươi người còn có ta tiểu thúy cùng phúc bá đâu làm sao không thấy ngươi cảm ơn ta à lại là một bên nha đầu ăn mặc nữ tử một mặt ngạo kiều nói đến tiểu thúy không được vô lý vị công tử này ta nha đầu này cùng ta tình như tỉ muội ngày bình thường bị ta làm hư còn xin công tử thứ lỗi tiểu thư h ã y nay nói đến tề thiên trông thấy một bên nha hoàn miệng trống lao đại hai mắt hung tợn nhìn qua hắn t ố t tựa như nói đều tại ngươi tiểu thư mới nói ta nhìn ở đây tề thiên không khỏi nhịn không được cười lên ha ha vị cô nương này chính là tính tình thật ta như thế nào lại trách cứ đâu còn muốn đa tạ vị cô nương này ân cứu mạng đâu kì hì ân tốt nhìn ngươi cũng coi như có thành ý ta liền tha thứ ngươi tiểu thúy một mặt nghiêm túc nhìn xem tề thiên nói ra đảo mắt biến nhìn về phía tiểu thư mặt sừng chỉ lên trời một mặt kiêu ngạo tề thiên nhìn thấy cái kia trên mặt khăn lụa nữ tử thân mật v ố t một cái tiểu thúy chót mũi trong mắt không khỏi hiện lên một sợi khát vọng đ ờ i trước là cô nhi không có hưởng thụ qua thân tình đ ờ i này càng là trong viên đ á đụ tới ngay cả phụ mẫu đều không có chớ nói chi là thân tình tiểu thư trông thấy tề thiên sắc mặt có chút không tốt tưởng rằng thương thế đau đớn bố trí vội vàng nói công tử ngươi không sao chứ chúng ta liền xin được cáo lui trước ngài liền an tâm dưỡng thương phúc bá tiểu thúy đi thôi tiểu thư c h ầ m đã c ò n xin hỏi ân nhân phương danh ta gọi tôn hoa diễm cái tiểu nha đầu này là ta thiếp thân thị nữ tiểu thúy vị này là phúc bá công tử ngài an tâm dưỡng thương chúng ta sẽ không quấy dày sau đó ta sẽ để cho chủ quán đưa tới đồ ăn cách cách tề thiên bên thai truyền đến đóng cửa thanh âm liền chịu đựng đau đớn ngồi dậy nhìn thấy môn đã bị đóng kỹ liền thiết hạ một cái dự cảnh pháp thuật sau khoanh chân ngồi ở trên giường lại là kiểm tra lên thương thế của mình tề thiên xem xét liền hít vào một hơi tê cái này thiên đ ồ n g nguyên x o á i cũng điên rồi ra tay nặng như vậy ngươi chờ đó cho ta ta nhất định sẽ báo thủ ngay tại lăng tiêu bảo điện hướng ngọc đế bẩm báo thiên đ ồ n g nguyên x o á i lại là mí mắt n g à y loạn như có không tốt thanh âm muốn phát sinh tề thiên nhìn xem trong cơ thể kinh mạch tổn thương nghiêm trọng mỗi động tác một lần thân thể liền sẽ truyền đến đau đớn kịch liệt khiến cho tề thiên khỏe miệng quất thẳng tới s ú c hệ thống nhanh cho ta liệt ra thích hợp trị liệu ta thương thế thiên tài địa bảo hoặc là đan dược đinh ký chủ mời xem ngũ c h u y ể n kim đan ngụy truyền thuyết chính là thái thượng lao quân dùng sừng liệu l u y ệ n chế cho ăn chế thanh ngưu sử dụng cần điểm tích lũy mười lăm vạn điểm tích lũy ngàn năm tuyết liên truyền thuyết có khởi tử hồi sinh chi thần hiệu cần điểm tích lũy mười bảy vạn sinh sinh tạo hóa đan trong truyền thuyết chữa thương vô thượng thần dược tương truyền vô luận ngươi bị thương nhiều lần chỉ cần ngươi có một hơi liền có thể trong nháy mắt trở lại như cũ cần điểm tích lũy tám trăm tám mươi tám vạn tề thiên nhìn xem linh lang toàn cảnh là thương phẩm một trận nhãn thẻm đặc biệt là sinh sinh tạo hóa đan đây quả thực là đánh nhau thiết yếu c h i thần thuốc c a trong đầu không khỏi nổi lên một mảnh tráng cảnh đang cùng địch nhân đấu pháp song phương thế lực ngang nhau đều bản thân bị trọng thương tề thiên cầm lấy sinh sinh tạo hóa đan hướng miệng bên trong vừa để xuống thương thế lập tức khôi phục tại đối phương ngạc nhiên ánh mắt bên trong giơ tay chém xuống nhẹ nhõm chẳng chi đây quả thực là vô địch ta c h ắ c không được phần lớn tán tu cũng không nguyện ý đắc tội thế lực lớn đệ tử không riêng gì bọn h ắ n hậu trường đủ càng là bởi vì thủ đoạn bảo mệnh tầng ra không hết tề thiên cuối cùng vẫn là lựa chọn ngũ c h u y ể n kim đan ngụy không tại sao chỉ vì hắn rẻ nhất hệ thống h ồ i đ ó i ngũ truyền kim đan ngụy đinh ký chủ hối đoái thành công khấu trừ mười lăm vạn điểm tích lũy theo hệ thống ân tiết cứng rắn đi xuống tề thiên liền trông thấy trong không gian nhiều hơn một hạt đan dược tề thiên đem hắn triệu hắn đi ra cầm trong tay xác thực phát hiện đan dược này đen thui không chút nào thu hút dùng cái mũi nghe còn giống như có khét hương vị thẳng nhìn tề thiên muốn trả hàng đáng tiếc lại bị hệ thống không lưu t ì n h chút nào cự tuyệt b u ồ n hệ thống xuất phẩm tổng thể không trả hàng nói tề thiên một mặt không xóa vặn lấy cái mũi nuốt đi vào một giây hai giây đi qua một phút đồng hồ trôi qua trong cơ thể cũng không có bất cứ động tinh gì thương thế cũng không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp khô tề thiên đem hệ thống tổ tông mười tám đời đều ân cần thăm hỏi qua ngay tại tề thiên chuẩn bị hỏi lại đợi một bên thời điểm trong đan đ i ể n truyền đến một cô nóng cảm giác cũng hướng toàn thân phát ra mà đi tề thiên tranh thủ thời gian thu thập tâm thần tiến hành dẫn đạo cái này thái thượng lão quân xuất phẩm liền là tinh phẩm a cho dù là luyện còn lại phế phẩm cũng có thần hiệu như thế a tề thiên lại là không hề đề cập tới cái này chính là thanh n h u khẩu phần lương thực ngay tại hắn chuẩn bị trị liệu vết thương ngoài ra thời điểm lại là bỗng nhiên nghĩ đến hắn hiện tại hay vẫn là người bình thường dáng vẻ thương thế sao có thể lập tức liền tốt đâu đành phải đem còn lại dược lực dung nhập huyết nhục bên trong mặc dù không thể để cho nhục thân thêm gần một bước nhưng lại cũng có chút ít còn hơn không tề thiên lần nữa nội thị lúc trong cơ thể sớm đã đại biến đến dạng rộng lớn kinh mạch lưu động khí huyết thỉnh thoảng lại phát ra ẩm ẩm thanh âm s ư ơ n g cốt thượng càng là có ba ngàn đầu màu sắc khác nhau tia sáng càng không ngừng lưu động bao giờ cũng làm dịu hài cốt huyết đủ. thương thế đã khỏi hẳn tề thiên liền tiến vào bên trong tiểu thế giới trong nháy mắt liền cảm giác được thần thức điên cuồng khuyết chứng lấy chỉ chốc lát sau liền hiện đầy toàn bộ tiểu thiên địa tề thiên lúc này liền cảm giác mình chính là ngày đó n ắ m trong tay hết thảy nó nội thiên địa hoang vu một mảnh chỉ có một đống lóe ra kim quang vũ khí tề thiên cầm lấy bốn kiện tiên thiên linh bảo hái kiện một tháp một dây thừng khiến cho nhận chủ đây cũng chính là tại tề thiên bên trong tiểu thế giới và không sao sẽ đơn giản như vậy liền luyện hóa nhận chủ đâu phải biết tề thiên sớm nhất lấy được huyền nguyên k h ô n g thủy kỳ đến bây giờ cũng chỉ bất quá mới có thể thoáng k h ô n g chế tề thiên từ linh bảo bên trong truyền đến tin tức biết được tháp này chính là hạ phẩm tiên thiên linh bảo vạn tượng tháp nhưng thu người thu vật cũng có thể k h ố n người cái kia dây t h ừ n g chính là thời kỳ thượng của một đầu đại la kim tiên kim long thi thể biến thành nhưng khốn ở đại la kim tiên c ứ n g giả quả nhiên là uy lực vô tận a về phần có thể vây khốn bao lâu thời gian lại là muốn nhìn tề thiên tâm thần mạnh bao nhiêu về phần lấy được điểm tích lũy chừng tám ngàn vạn điểm tích lũy tề thiên đây cũng là đem thượng cổ tổ long góp nhặt không biết bao nhiêu năm vũ khí đều cho đánh cắp cũng không biết đông hải long vương thổ huyết hay chưa về phần long tộc không cách nào vận dụng những vũ khí này lại là bởi vì cảnh giới không đủ về phần h ắ n người cái này tổ long lưu lại cấm chế cũng không phải bài trí đáng tiếc hắn lại gặp tề thiên đây chính là có hậc vạn phần cảm tạ mọi người đề cử ý của mọi người gặp ta về sau sẽ thêm thêm sửa lại cảm tạ yêu ngấn chi nát khen thưởng tạ ơn sự ủng hộ của mọi người mười bốn trên ư thưởng. n g rút r t bầu trời treo một vòng trăng tròn chiếu xạ tại tề thiên đầu giường cực kỳ giống lý b ạ c h t h ơ phía trước cửa sổ minh nguyện ánh sáng đất trắng ngỡ như sương ngẩng đầu nhìn trăng sáng túi đầu nhớ cố hương thế nhưng là tề thiên lại hoàn toàn tương phản hắn ngay tại hh ắ cười ngây ngô tề thiên nhìn xem cái kia mở đầu là tám đằng sau một chuỗi con số không số lượng liền là một trận cười ngây ngô nhờ ánh trăng càng là có thể trông thấy khỏe miệng có sáng lấp lánh đồ vật trong lòng không biết lại làm cái gì mộng đẹp đinh ký chủ có một lần rút thưởng cơ hội xin hỏi hiện tại phải trăng rút thưởng tề thiên đột nhiên từ trong mộng đẹp tỉnh táo lại ánh mắt bên trong lộ ra khó chịu trong miệng càng là nói ra vì sao ta đặc biệt nghĩ đánh ngươi một chầu đâu hệ thống r ú tề thưởng t đi. thiên tràn ngập hưng phấn phải biết tề thiên lần thứ nhất rút thưởng thế nhưng là quất đến hỗn độn ma vượn truyền thừa ngoại trừ b à n cổ truyền thừa có thể vượt qua hắn cái khác ai có thể cùng hắn so sánh hệ thống ta đã chuẩn bị xong bắt đầu rút t h ư ở n g đi tề thiên hưng phấn nói tùy theo tề thiên trong đầu liền hiện ra một cái luân bản tề thiên tâm thần khẽ động liền trông thấy cái này luân bản thượng tổng cộng có sáu cái ngăn chứa có bản cổ phiên sinh sinh tạo hóa đan cựu chuyển hoàn hồn đan tiểu hồi xuân đan một cái mộc đầu hộp dạng đồ vật còn có một bộ điện thoại càng hố cha chính là chỉ riêng điện thoại kia liền chiếm luân bản một nửa không gian đối với cái này tề thiên lại là không có biện pháp ai kêu cái này là của người khác địa bàn đâu tề thiên tâm thần khẽ động điểm kích bắt đầu liền gặp cái kia đĩa quay nhanh chóng quay vòng lên quản tri đã tề thiên có thể so sánh với kim tiên thần thức cũng vô pháp phát hiện chuyển động q uy tích tề thiên chỉ có thể ngưng trọng ân nhìn chăm chú lên ngoài miệng vừa là nói thầm lấy chư thiên phù hộ nhất định phải là bản cổ phiên theo đĩa quay càng ngày càng c h ậ m tề thiên cũng là mặt lộ vẻ vui mừng lại là nhìn thấy cái kia kim đồng hồ chính tại đi từ từ mắt thấy là phải ngừng đúng lúc là bản cổ phiên chỗ ngừng ngừng a a lại là tề thiên trông thấy cái kia kim đồng hồ đứng tại bản cổ phiên chỗ đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được z dạ lật căn cứ hệ thống tiếng nhắc nhở n h ớ tới cái gì tề thiên xứng sở liên nhìn thấy cái này kim đồng hồ chỉ tại cái kia mục đầu trên cái hộp hệ thống ta rõ ràng trông thấy hắn chỉ tại bản cổ phiên bên trên có phải hay không là ngươi cho ta đổi đinh ký chủ phải t r a n g nhận lấy vật phẩm đừng cho ta liếc mắt đại khái nhanh nói có đúng hay không ngươi cho ta đổi tề thiên một mặt n ộ khí thét lên phải biết đây chính là khai thiên tam bảo một trong a càng là t i ê n thiên trí bảo a đinh còn xin ký chủ nhận lấy ban thưởng năm giây đem tự động thu hồi hệ thống cứng ngắc thanh e m nhớ tới tốt a nhận lấy tề thiên nhưng cũng là biết hệ thống sẽ không lừa gạt hắn nói như vậy bất quá là không nỡ bản cổ phiên mà thôi chính là không có bản cổ phiên cũng phải lười một chút chỗ tốt nơi đó biết hệ thống này khó chơi à. nhắc tới hệ thống xuất phẩm hẳn là tinh phẩm à. người xem một chút cái này chuẩn bị nhiều toàn liền ngay cả điều này nói rõ sách đều có sinh sản một cái bộ binh cần một trăm tiền tài một trăm dầu hỏa một cái tay súng máy cần năm trăm tiền tài năm trăm dầu hỏa đằng sau càng là có súng bắn tỉa pháo binh vũ khí càng là súng đạn mọi thứ đều đủ tuy nhiên lại nhìn tề thiên một mặt im lặng đây chính là thần thoại thế giới ngươi cho ta những này có làm được cái gì a không được hệ thống ta muốn trả hàng ta muốn nặng rút tề thiên trong miệng thẳng hét lên đinh ký chủ có thể sử dụng hai ngàn vạn điểm tích lũy tiến hành cải tạo ta dựa vào ngươi coi đây là hỗn độn linh bảo a còn phải tốn phí hai ngàn vạn điểm tích lũy tề thiên dị thường kinh ngạc nói đinh ký chủ vật này chứa đại lượng tạo hóa phát tắc chỉ vì kiến trúc tài liệu quá kém không cách nào phát huy nó tác dụng tức chủ yếu là dùng hai ngàn vạn điểm tích lũy vì đó cải tạo liền có thể sản xuất thiên tiên phía dưới chiến sĩ tề thiên nghe xong một trận suy tư liền cảm giác có thể thực hiện phải biết hắn hiện tại đã đắc tội thiên đình trong nguyên tắc càng là muốn hắn đại náo thiên cung hắn hầu tử khỉ tôn càng là trăm không còn một đủ chơi mặc dù không muốn đi đại náo thiên cung thế nhưng là cái này chính là thánh nhân ngư đồ lại không phải tề thiên hiện tại có thể phản kháng tề thiên hiện tại chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất lớn mạnh chính mình bảo toàn thân nhân của mình chờ hữu chiêu một ngày nhảy ra bản cờ xưng là cái kia đánh cờ người hệ thống cải tạo đi đủ chơi mặc dù không bỏ nhưng ngữ khí nhưng cũng dị thường kiên định đinh còn muốn bắt đầu cần 9-9-8-1 n g à y mới có thể thành công hệ thống như là một chậu nước lạnh tới ư lên tề thiên trên đầu làm tề thiên lòng tràn đầy chờ mong trở nên lạnh bớt ngay tại tề thiên chữa thương lúc trong một phòng khác bên trong chủ tớ ba người thật là chính đang nghị luận tề thiên phúc bá từ khi vị công tử kia tỉnh lại ngươi liền không có tại nói một câu đến cùng là thế nào đúng vậy a phúc bá đến cùng là thế nào ngài đến cùng là thế nào nhưng gấp chết tiểu thúy tiểu thư này ta cũng không biết có phải hay không là ta nhìn lầm vậy công tử tỉnh lại thời điểm ta xác thực từ trong mắt của hắn thấy được sát khí ngất trời lao giả ngưng giọng nói phúc bá khẳng định là ngươi nhìn lầm ngươi nhìn vậy công tử thân thể yếu kém xem xét liền là cái thư sinh như thế nào lại có sát khí đâu cái này có thể là lao phu cho rằng đi lao giả không xác định nói ra cái này tiểu thúy s á t trời cũng không sớm ngươi đi gọi chủ quán mang thức ăn lên đi phân phó tiểu nhị cho vậy công tử làm một bát cháo thịt đông đông đông t ề thiên trong thai truyền đến gõ cửa cửa không có khóa mời đến c h i tể thiên liền trông thấy cái kia tôn họ tiểu thư đi đến đi theo phía sau tiểu thúy cùng lao giả kia công tử ta đã phân phó tiểu nhị nhịn một bát cháo thịt tốt bồi bổ thân thể cái này tiểu thư ân cứu mạng ta còn chưa báo đáp nhưng lại phiền phức tiểu thư tể thiên có chút ngượng ngùng nói ra công tử không cần phải khách khí gia mẫu từng nói qua cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp ta đây cũng là đang vì mình t í c h phúc tiểu thư ngươi cũng đừng cứ mãi công tử công tử gọi ta ta họ tể ngươi liền cứ gọi ta tề thiên đi tốt vậy ta gọi ngươi tề đại ca đi tề đại ca ngươi cũng đừng lao gọi ta tiểu thư ngươi gọi ta hoa diễm đi nói tiểu thư kia gương mặt lại có chút đỏ lên t i ể u ca ngươi là nơi nào nhân sĩ làm sao lại thụ nặng như thế thương đâu lao hán kia trong lòng vẫn là có chút không yên lòng không khỏi dò hỏi ta vốn là một giới thư sinh bởi vì trưởng bối thọ thần sinh nhật liền chạy đến vì đó chúc thọ chỉ vì trưởng bối ban thưởng v ậ t nặng nhưng không ngờ bị địch nhân nhớ thương bị nó truy sát cuốn quýt chạy trốn phía dưới lại cũng không biết tới nơi nào nếu là đông hải long vương nghe thấy được không phải phun máu ba lần không thể quỷ tài là nhà ngươi trưởng bối đâu ngươi cái này cường đạo mau đem đồ của nhà ta trả lại lão giả còn muốn hỏi tới lại bị tiểu thư đánh gãy tốt phúc bá tề đại ca vừa mới thức tỉnh còn muốn nghỉ ngơi thật nhiều ngài cũng đừng hỏi nữa cho tề thiên một cái ấ y náy ánh mắt đông đông đông gõ cửa thượng vang lên tiểu thúy mở cửa trông thấy chính là điếm tiểu nhị bưng một bát cháo thịt đứng ở cổng tiểu thư thấy thế liền đứng dậy cáo tử sách mới công bố còn xin các huynh đệ chiếu cố cầu cất giữ cầu đề cử cầu điểm kích nữ chính xuất hiện còn không bỏ phiếu chờ đến khi nào người tác giả kia còn muốn nói một câu chính ta ném mười tấm phiếu đề cử a nhanh số một đừng để ta là phiếu vương a chương hai mươi tám xuân tâm bắt đầu chương hai mươi tám xuân tâm bắt đầu đậu ba ngày sau sáng sớm thái dương chậm rãi hướng chỗ ca o b ò từng sợi ánh nắng nghịch ngậm tiến vào trong phòng chiếu s ạ tại tề thiên trên thân làm tề thiên thân ảnh tràn đầy cảm giác thần bí tề thiên mở t r o n g mắt trong mắt lóe ra như hoàng kim quan mang như viễn cổ thần cách tràn đầy mênh ngông uy nghiêm làm người nhìn mà phát khiếp miễn cưỡng dỗi cái e o hoạt động một chút thân thể liền đi lên tiện tay ở trên người làm cái đi bụi chú mở cửa phòng lại là nhìn thấy tôn hoa d i ệ m ba người chính đi về phía bên này t ề đại ca thương thế của ngươi còn không có hoàn toàn tốt đừng đi l o ạ n động xa xa truyền ra tôn hoa diễm thanh âm đa t ạ hoa diễm quan tâm thương thế của ta đã không còn đáng ngại tề thiên thản như nói a vậy thì tốt quá tê đại ca chúng ta cùng một chỗ xuống dưới ăn một bữa cơm đi tôn hoa diễm trên mặt hiện ra vui vẻ nói tiểu nhị đem bọn ngươi chiêu bài đồ ăn thượng chút tới lao giả hướng về phía tiểu nhị hô được rồi khách quan mời n g à i ngồi trước dùng trà chờ một lát một lát đồ ăn lập tức tới ngay tề đại ca thương thế của ngươi đã đã không còn đáng ngại nhưng có tính toán gì tề thiên trầm mặc một hồi lại là nghĩ đến vừa mới đột phá thiên tiên cảnh giới tâm cảnh còn chưa ổn định nhưng cũng không thích hợp tiếp tục tu luyện chỉ có thể chờ đợi đến tâm linh ổn định về sau tại tu luyện mà lại hắn chư thiên phách thể quyết đột phá đến tầng thứ hai càng là có thần thông còn chưa lĩnh lộ không bằng trước hết tại trong hồng trần rèn luyện tâm cảnh quyết định chú ý tề thiên liền nói ra ta chuẩn bị đến các nơi du học một phen Quá tốt rồi. ta ố t t rồi. cũng thật chuẩn bị đến các nơi du ngoạn một phen dạng này chúng ta có thể kết bạn mà đi à. tôn hoa diễm một tiếng gieo hò cao hứng kêu lên có lẽ là cảm giác đến biểu hiện của mình khả năng quá mức hai dễ không khỏi biến thấu đỏ ngượng ngùng túi đầu tiểu thúy trên mặt hiện lên trêu chọc t h ầ n sắc mà lao giả kêu lại là sắc mặt để lộ ra lo lắng không nói đến vị công tử này không rõ lai lịch coi như vị công tử này lai lịch thật giống hắn nói như vậy trong sạch thế nhưng là ngẫm lại trong nhà lao ra tính tình cùng tiểu thư lần này rời nhà ra đi nguyên nhân cũng là không khỏi lắc đầu bốn người riêng phần mình nghĩ đến tâm sự trong lúc nhất thời trên bàn không khỏi yên tĩnh trở lại đột nhiên một trận ồn ào âm thanh nhớ tới lại là trong tiệm đi vào một nhóm người tề h thiên tùy ý đếm ước chừng có mười bảy mười tám cái đều tay cầm đao hoặc l à kiếm xem xét liền là người trong giang hồ tiểu nhị cho các đại gia đến ba mươi cân thịt bò mười cân rượu ngon lại là cái kia cầm đầu đại hán hướng về phía tiểu nhị kêu lên khách quan ngài tạm c h ú t uống trà rượu ngon thức ăn ngon lập tức tới ngay khách quan ngài đồ ăn lại là tề thiên món ăn của bọn họ tốt chỉ chốc lát sau trên bàn liền hiện đầy mỹ vị món ngon từng đợt hương khí tràn ngập ra tề thiên không khỏi chìm chìm nước bọn phải biết từ xuyên việt đã tới tề thiên mỗi ngày cũng chỉ có thể s ấ y một chút thịt đánh bữa ăn ngon vừa thấy như thế nhiều mỹ vị món ngon không khỏi khẩu vị mở rộng hoa diễm tiểu thư trông thấy tề thiên bộ này thèm ăn bộ dáng che miệng khẽ n ở nụ cười công tử đói chết đi mau mau dùng cơm đi tiểu thúy phúc ba các ngươi cũng t ỏ a hạ cùng một chỗ ăn đi tề thiên lại là mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ tuy có tâm giải thích lại cũng không biết giải thích như thế nào chỉ có thể đem đầy ngập phiền muộn phát tiết tại đồ ăn bên trên thế là trong tiệm liền xuất hiện một màn kỳ lạ trắng cảnh một người thư sinh bộ dáng người một tay nắm lấy đùi gà một tay cầm đũa dùng sức hướng miệng bên trong đưa đồ ăn có nhục nhã n h ậ n a v ư ồ n g đọc sách thánh hiền a mãng phu thô lỗ hạ đẳng cửa hàng lên lầu hai truyền đến một trận phê phán âm thanh tề thiên ngẩng đầu nhìn lại lại là trông thấy mấy cái thư sinh tay cầm quạt xếp chính đầy vẻ khinh bỉ nhìn về phía tề thiên tề thiên lại là không thèm để ý chút nào vẫn như c ũ làm theo ý mình đủ chơi mặc dù không thèm để ý bất quá lại là chọc giận so tề thiên tướng ăn còn khó nhìn đám kia người trong giang hồ mụ nội nó tiểu bạch kiểm ngươi nói người nào tin hay không lão tử chém chết tới ngươi lại là một người nóng tính đại hán kêu lên phối hợp cái này một mặt giữ t ậ n mặt rất có vài phần uy nghiêm cái khác đại hán lá nhao nhao trận mắt nhìn dọa đến mấy cái thư sinh vội vàng trốn trở về nhà bên trong tề thiên thấy thế lại là đối đám kia đại hán hảo cảm tăng gấp bội liền nói với hoa diễm hoa diễm phúc bá tiểu thúy các ngươi ăn trước ta đi qua tạ ơn bọn hắn cái này tề đại ca hay vẫn là chớ đi ngươi xem bọn hắn đều hung thần ác s á t không giống như là người tốt ta hoa diễm một mặt lo lắng nói tề thiên lại là s ư ớ n g sở trong lòng âm thầm cười một tiếng muốn nói trong phòng này ai là người xấu chỉ sợ hắn nhưng dẫn đầu hàm tề thiên cười cười liền đứng người lên hướng về kia b ầ y đại hán vì kính đi tới vừa rồi đa tạ mấy vị huynh đệ ta ở chỗ này kính mọi người trò chuyện tỏ lòng biết ơn ha ha ha người thư sinh này có chút ý tứ ngươi cũng đừng c ả m ơn ta nhóm chúng ta chỉ là không quen nhìn đám kia thư sinh tự cho là thanh cao dáng vẻ hán tử hào sảng cười nói bất kể nói thế nào các vị đại ca cũng là vì ta giải vây ta ở đây kính mọi người tiểu đệ uống t r ư ớ c rồi nói tề thiên cũng là bị lấy bọn này hào sảng hán tử ảnh hưởng tới tiếp xuống liền ngươi một chén ta một chén uống không bao lâu mà vào rượu liền l i n giống tính nôn nóng hán tử vừa mới chuẩn bị đi gọi rượu lại bị cái kia cầm đầu hán tử ngăn lại các huynh đệ đều đừng uống nhiều buổi chiều còn muốn đi đường đâu thư sinh ngươi cũng trở về đi ngươi xem một chút ngươi tiểu tức phụ kia gấp lại là đại hán trông thấy tôn hoa diễm hung hăng nhìn hướng bên này liền tề thiên lại là nháo cái đại hương mặt vội vàng giải thích nói ta cùng hoa diễm chỉ là bằng hưu bình thường không giải thích còn tốt cái này một giải thích bọn đại hán lại là ha ha phá lên cười tề thiên sắc mặt càng đỏ đang tiếng cười bên trong chạy chối chết đây cũng là tề thiên đến từ hiện đại cũng không hiểu rõ cổ đại nữ tử chỉ có người thân cận mới có thể gọi tên của các nàng tề thiên hoa diễm hoa diễm kêu không khiến người ta hiểu là mới là lạ tề đại ca ngươi thế nào mặt làm sao như vậy đỏ có phải hay không thương thế vẫn chưa hoàn toàn tốt tề thiên vừa đi về tới liền nghe hoa diễm lời nói ta không sao chỉ là rượu uống hơi nhiều tề đại ca thương thế của ngươi mới vừa vặt tốt sao có thể uống rượu nhiều như vậy đâu hoa diễm trách cứ không có việc gì thương thế của ta đã không còn đáng ngại các vị đại ca đều là tính tình bên trong người cũng uống nhiều hơn mấy chén tề thiên tiếng nói vừa ra khỏi miệng liền là s ư ơ n g sở đây cũng là có chút giống giữa phu thê đối thoại à, nàng sẽ không thật thích ta đi tề thiên ánh mắt nghĩ đến hoa diễm nhìn lại lại là thấy được nàng che kín lo lắng hai mắt chỉ cảm thấy trong lòng đ ỗ n g nhiên nhảy một cái tựa như là cái gì bị xúc động trong lúc nhất thời tề thiên nhìn xem nàng sững sờ xuất thần hắn vì cái gì nhìn ta như vậy hắn có phải hay không phải hướng ta tỏ tình ta đến cùng muốn hay không đáp ứng hắn đâu ai nha thật là mắc cỡ a tiểu thư thế công tử các ngươi đang làm gì lại không ăn cơm đồ ăn liền muốn lạnh a chịu cái này ăn cái này ăn hai người bị tiểu thúy đánh thức đỏ mặt đều không có ý tứ đi nhìn đối phương đành phải cùng đồ ăn so sánh lên thật tiểu thúy trông thấy bộ dáng của hai người một mặt m ở mịt lao giả lại là vẻ lo lắng càng thắng rồi hơn đa tạ sử gia lão đại khen thưởng đa tạ các vị đề cử quyển sách hiện tại bốn nghìn không trăm sáu mươi mốt tên để cho chúng ta cùng một chỗ cố lên chương hai mươi chín đào hôn chương hai mươi chín đào hôn đủ chơi mặc dù tại túi đầu ăn cơm nhưng trong lòng lại nghĩ đến mới vừa rồi cùng đám kia đại hán đối thoại nơi đây chính là thủy ly quốc đế đô bên ngoài một chỗ trên quan đạo tề thiên nghe ở đây lại là nghi hoặc mọc thành bụi nghĩ đến kiếp trước trong lịch sử không có quốc gia này ghi chép lại cũng không có quá nhiều lưu ý dù sao cũng là thần thoại thế giới tựa như trong lịch sử cũng không có nữ nhi quốc ghi chép theo đại hán nói tới nước này ly quốc khai quốc quốc quân từng đến tiên nhân truyền thụ tiên thuật mỗi lần chinh chiến lúc thủy long bày kín toàn thân còn như thủy thần hạ phạm mỗi chiến tất thắng uy danh truyền xa càng là đặt xuống cái này vạn g i ả m sơn hà cái kia quốc quân vì báo đáp tiên nhân kia liền đem quốc danh định là thủy lý quốc cái này quốc gia càng là chỉ cung phụng một cái thần tiên chính là lúc trước truyền xuống tiên thuật tiên nhân nhớ tới cái này thần tiên danh tự tề thiên liền hận nghiến r ă n g lại chính là tề thiên cựu nhân cũ thủy đức tinh quân tề thiên nhưng trong lòng thì quyết định muốn đem này quốc cải thành của hắn tín ngưỡng quốc vì hắn cung cấp tín ngưỡng ngẫm lại khi thủy đức tinh quân phát hiện lúc tức hồn hện dáng vẻ tề thiên không khỏi làm xấu một cái vừa vặn hoa diễm vừa mới ngẩng đầu lên liền nhìn thấy tề thiên khỏe môi n ế t lên hứng cười xấu xa bị hù tranh thủ thời gian túi đầu trên mặt hiện đầy ánh nắng chiều đỏ hoa diễm chúng ta đi thôi tề thiên cưới một đầu bạch mã cười n h ạ t nói hoa diễm lại là hai mắt tỏa ra ánh sao tề đại ca rất đẹp trai a trong lòng âm thầm nghĩ tới mơ mơ màng màng đi lên xe ngựa hai mắt nhưng vẫn là trực câu câu đốt lấy tề thiên bóng lưng tiểu thư hoàn h ồ lại nhìn xem vẫn không có bất kỳ cái gì phản ứng tiểu thư tiểu thuy không khỏi thở dài ai không cứu nổi mặt của lão giả cũng càng thêm sâu khổ đinh đinh khi đinh đinh khi linh nhi vang đinh đ ư ờ n g lại là một đầu thượng cấp bạch mã trên đường đi tới c o n lên cưới một cái anh tuấn thiếu niên thiếu niên này một đôi mày kiếm trực trùng vân tiêu hai mắt sâu xa như biển khuôn mặt bên trong phát ra cái này một cỗ xem thường hết thệ cảm giác khoe miệng càng là treo một tia cười xấu xa đơn giản đẹp trai lật trời tề thiên nhìn thấy ven đường đứng đầy người có lao nhân có thiếu phụ tề thiên trong lòng không khỏi nhạc phiên trời ta đẹp trai đơn giản già trẻ thông sát ta khoe miệng tiếu d u n g không khỏi càng thêm hơn thân thể cũng càng thêm đứng thẳng lên thiếu niên mau tránh ra đi ra đột nhiên tề thiên bên thai truyền đến một mảnh quát lớn âm thanh đám người nhìn về phía hắn ánh mắt lại là hận không thể sống sờ sờ mà lột ra hắn tề thiên trong lòng buồn bực ta coi như đẹp trai kinh thiên địa khiếp quỷ thần các ngươi không cần đến như thế ghen ghét ta tề đại ca n g ư ơ i cản trở đồ vật tề thiên nghe được hoa diễm tiếng g à o cái này mới nhìn rõ mình một bên khác trong đình r á n một chương bố cáo trong lòng lập tức giống như ngàn vạn chỉ phi mã đang lao nhanh cứng ngắc đem đầu vòng vo trở lại mặt không thay đổi xua đổi lấy ngựa hướng phía trước đi khí thế kia thẳng tiến không lùi phong tiêu tiêu này dịch thủy hàn trắng sĩ một đi không trở lại đợi tề thiên cảm giác đi ra đám người ánh mắt cái này mới ngừng lại được ha ha ha lại là tôn hoa diễm che miệng khẽ nợ nụ cười tề thiên thưởng nha đầu này một cái liếp mắt nhưng làm nha đầu này điện không nhẹ xin hỏi huynh đại cái này bố cáo viết cái gì tề thiên ngăn cản một cái hán tử hỏi nào biết hán tử kia lại là như bay trốn xa tề thiên nhìn ở đây không khỏi s ư n g sờ c h ầ m rãi sắc mặt liền khó coi lại là nghe thấy được đại hán nói thầm âm thanh đẹp trai như vậy hậu sinh đáng tiếc là cái kẻ ngu ta cần phải trốn xa chút đừng bị truyền nhiễm hậu phương tôn hoa diễm tiếng c ư ờ i càng vui vẻ hơn tề thiên hung tợn hướng phía sau t r ừ n g mắt liếc đằng sau tiếng cười cái này mới dừng tiểu thúy ngươi đi hỏi một chút cái kia bố cáo nội dung vâng tiểu thư lao bá cái kia bố cáo thượng nói cái gì a tiểu thúy ngăn cản một cái lao giả hỏi ha ha tiểu cô nương phía trên này nói đương kim đại tướng quân tiểu nữ nhi mất tích nếu là có có thể người cung cấp đầu mối nhưng phải hoàng kim trăm lượng nếu có thể tìm tới nhưng phải hoàng kim n g à n lượng tốt tiểu cô nương không nhiều lời với ngươi ta phải nhanh đi tìm một chút nhìn thời gian chính là tiền t à i a nói xong lão giả liền như bay lợi hại nhìn tề thiên s ư n g sở võ lâm cao thủ a cái này chẳng lẽ liền là chạy nhanh đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua nhanh tới nghe một chút ta chỉ cần một đồng tiền ta nơi này chính là có tướng quân nữ nhi tin tức mới nhất ta chúng ta làm sao biết tin tức của ngươi là thật là giả a đúng vậy a đúng vậy a tốt cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết ta tin tức này thế nhưng là từ phủ đại tướng quân bên trong đại tổng quản nhi t ử biểu ca em vợ tiểu thiếp đệ đệ cũng chính là ta hàng xóm nơi đó nghe nói tới tới tới giao tiền đinh đương đinh đương t ố t đã chư vị thịnh tình không thể chối tử vậy ta liền nói cho mọi người tề thiên nhiều hứng thú nhìn xem một màn này nam tử này đến là có tí k h ô n vặt liền là có chút vô s ỉ ta nhưng nói cho các ngươi biết cái này đại tướng quân nữ nhi cũng không phải vô cớ mất tích chính là mình chạy trốn nhanh nói tiếp a làm sao muốn mình chạy trốn đâu cái này liền ngay cả tề thiên đều có chút hứng thú hh ắ c ắ cái c này đại tướng quân tiểu nữ nhi gọi tôn hoa diễm dáng dấp tựa như tiên nữ trên trời nam tử lúc nói trên khuôn mặt càng là lộ ra say mê biểu lộ nói như vậy ngươi trông thấy qua tiên nữ trên trời đi một cái hán tử t r e o g ẹ o nói đi đi đi có còn muốn hay không nghe đừng ngắt lời lại nói ngày đó có một ngày tiểu thư ra đi du ngoạn lại bị quốc sư của chúng ta đại nhân nhìn thấy quốc sư đại nhân tham luyến tôn hoa diễm sắc đẹp liền thỉnh động hoàng trên giới thánh chỉ. đại tướng quân mặc dù quyền thế ngập trời nhưng lại cũng không hơn được nữa hoàng thượng chỉ có thể tiếp thánh chỉ nhưng cái này tôn tiểu thư lại là không muốn gả lúc này mới trốn chạy ra lớn mật điêu dân dê dám nghị luận quốc sư chán sống rồi bắt lại cho ta một đám bộ khoái như lang như hổ hướng đám người đánh tới đại nhân tha mạng a đại nhân có người thừa dịp loạn chạy trốn có nhát gan trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thế thiên nhìn xem hoa diễm xe ngựa như có điều suy nghĩ con đường tiếp theo trình hai người đều không có mở miệng hỏi thăm cái kia bố cáo sự tình mắt thấy trời sắp tối rồi xuống tới thế nhưng là kể bên này nhưng không có một gian khách sạn hoa diễm phía trước cũng có một tòa miếu vũ hôm nay chúng ta liền ở đây ở nhờ một đêm đi toàn nghe tề đại ca đi vào xem xét đây cũng là một tòa lủi bại miếu thở môn b i ể n thượng viết ba chữ to lan n h ư ợ c tự rằng hay vẫn là đau quá hai ngày này đều không chút ăn cơm a đau chương ba mươi lan n h ư ợ c t r ư ơ n g ba mươi lan n h ư ợ c tự tề thiên nhìn ở đây tinh thần không khỏi vì đó chấn động cái này sẽ không phải là kiếp trước thiến nữ ưu hồn bên trong nói tới lan n h ư ợ c tự không biết bên trong có hay không nữ quỷ a tề thiên ngưng thần hướng miếu t h ở nhìn lại lại là phát hiện miếu thờ trên không phiêu đã ngột cỗ yêu khí nhìn cái này yêu khí cũng không cường đại bên trong ở cũng bất quá là một cái đã có thành t i ể u tiểu yêu thôi chỉ là không biết có phải hay không là cây kia yêu theo càng ngày càng tiếp cận chỗ miếu lại là nghe thấy được một trận tiếng đánh nhau phía trước lại là một cái mọc da tròm râu dài cùng một người mặc áo giáp người đang đánh nhau một chiêu một thước tất cả hắn không coi vào đâu khoa tay kiếm quang bắn ra bôn phía cực kỳ đặc sắc đơn giản so kiếp trước đánh v ọ phim bom tấn còn muốn đặc sắc gấp trăm lần tề thiên cái này lại là xác định nơi này chính là hắn trong trí nhớ lan ngược tự hai người này chỉ sợ là yến xích hà cùng hạ hầu kiếm khách đi tề thiên khỏe miệng đã phủ lên một tia cười xấu xa hai chân dùng sức kẹp lấy ngựa bạch mã lập tức bị đau móng trước cao cao đập lên tề thiên nắm lấy thời cơ từ trên ngựa lăn xuống thật vừa đúng lúc lăn đến giữa hai người trong lúc nhất thời gió cũng ngừng mây cũng không động đậy nữa hai thanh kiếm thẳng tắp chỉ hướng tề thiên đầu phảng phất sau một khắc liền muốn đâm xuyên mà qua tề thiên khỏe miệng tiếu d u n g lại là càng thêm hơn sau đó liền nghe được tề thiên nói ra thật to rết rết nhiều không tốt tổn thương hòa khí không nói còn đả thương hoa hoa thảo thảo không bằng mọi người thả ra trong tay chi kiếm dùng thanh ý của mình đến cảm động đối phương ngươi phải biết ta vũ trụ là vô hạn chân ái mới là vĩnh h ẳ n g muốn tương thân tương ái tuyệt đối không nên tự giết lẫn nhau bởi vì ái tài là vũ khí mạnh mẽ nhất ta đừng làm tổn thương ta tề đại ca lại là tôn hoa diễm chạy tới thấy tình cảnh này vội vàng kêu lớn phúc bá ngươi nhanh đi mau cứu tề đại ca lão giả khoe miệng lộ nở một nụ cười khổ trong lòng ai thán một tiếng đại tiểu thư của ta à ngươi nhưng tha ta bộ xương giả này đi hai người này thế nhưng là vì tranh đoạt hỏa ly quốc đệ nhất cao thủ trọn vẹn tranh đấu bảy năm a Ta như thế nào là đối thủ Tề thiên như nào đứng ở nơi đó ngoài là à? đối đó ở miệng vẫn như chòm ũ liễu lo k ô không không không n ngừng, sinh như người như dạng này không được, không được, không bằng phóng hạ đồ đào lập địa thành g vời lại hoạt thế hạ phần. táo bạo, đào tuyệt t vậy, được được, lập các là đồ địa râu dài cùng áo giáp nam tử đồng nói hư cái kia áo giáp nam tử lạnh hừ một tiếng thu tay về bên trong kiếm quay người rời đi cái kia t r ò m d â u dài cũng là không để ý tề thiên quay người đi vào chùa miễu bên trong tôn hoa diễm tranh thủ thời gian chạy tiến lên đây hai tay dắt lấy tề thiên quần áo nhìn từ trên xuống dưới thiên thương từ tề dưới cái i làm bị k A hay chưa. Nhanh để tôn a A. xem một một chút. truyền tiếng t phúc Khu khu khu ho khàn. bên bá đến hoa diễm một tiếng kêu sợ hãi cái này mới nhớ tới nam nữ hữu biệt trên mặt không khỏi b ò đầy hồng vân liền ngay cả bên thai cũng trở nên hồng hồng. A sói a sói đến đấy nơi xa rừng cây truyền đến hoảng sợ âm thanh từ đó xông ra một người thư sinh ăn mặc người phía sau càng là gấp đi theo ra bốn đầu sói đói đem vừa rồi không khí ngột ngạt sông sạch sẽ không đến một giây thư sinh kia liền vọt tới tề thiên một đoàn người dễ trước cái kia vài đầu sói đói lại là chậm chạp không dám đuổi theo tựa như phía trước có vật gì đáng sợ đây hết thể tề thiên lại là trong lòng hiểu rõ chỉ sợ cây kia yêu không ít thai họa bọn này sói hoang thư sinh kia dưới sự hoảng hốt chạy vừa đụng đầu vào bạch mã dưới mông trêu đến bạch mã kêu sợ hãi liên tục xem bộ dáng là dọa cho phát sợ a nếu là mọi người tại đây có người hiểu n g ư ợ ngữ, ngữ n h ấ tề định sẽ g i thiên nhìn về phía thư sinh kia trong mắt tràn ngập ý cười đây cũng là ninh thái thần sao lại là sinh tốt một t r ư ơ n g ra mặt lại quên mặt mình so người k h á c còn muốn anh tuấn vị huynh đài này ngươi không sao chứ tề thiên nhàn nhạt mà hỏi không không có việc gì thư sinh lắc đầu mơ hồ mà nói hiển nhiên là đâm đến không nhẹ huynh đ ạ i đây là ngươi tòa nhà sao có thể để tại hạ tá túc một đêm ngày mai liền rời đi ha ha huynh đ ạ i lại là hiểu lầm chúng ta cũng là tìm tới túc tề h thiên dùng ngón tay chỉ xe ngựa khẽ mỉm cười nói huynh đ ạ i không bằng ngươi ta cùng nhau đi tới tề h thiên mời nói đa tạ xin hỏi tên họ đại danh huynh đ ạ i hỏi người khác lúc có phải hay không muốn trước tiên nói một chút mình a tề thiên cười dân nói lại là ta đường đột tại hạ ninh thái thần ta tên tề thiên huynh đài xin tề thiên thản nhiên nói cũng chào hỏi tôn hoa d i ệ m hướng về phía trước tiến đến quả nhiên như là nguyên tắc cái kia tròm d â u dài liền là yến xích hà ngăn cản tề thiên một đoàn người tiến vào ngươi dâu quay hàm này thật là không có đạo lý cái này chùa miếu cũng không phải nhà ngươi dựa vào cái gì không gọi chúng ta đi vào tiểu thúy giọng dịu dàng quát lớn đúng đấy chính là ngươi dâu quay hàm này không để cho chúng ta đi vào ngươi bằng cái gì đi vào l i n h thái thần ở một bên giúp đỡ ngươi ngươi ngươi dù sao ta nói không cho vào liền không cho vào t r o n g d â u dài bị nói hỉ m ũ i trứng mắt hầm hừ đi tới trong chùa miếu khi mọi người đến gần lúc lại là phát hiện cái này chùa miếu phá l ẩ u tới cực điểm tường đ ổ một chỗ gạch mói vụn dạ q u o n g dưới nơi này lộ ra phá lệ ưu tịch mọi người đi từ từ tiến dưới chân nhớ tới tất tiếng sột soạt tốt thanh âm một trận gió lạnh thổi qua càng thêm lộ ra ấm lãnh đủ tê đại ca nếu không chúng ta hay vẫn là chạy về phía trước đi đường đi nơi này sẽ có hay không có quỷ a hoa diễm run d ậ y nói a một tiếng kêu hô truyền vào đám người lỗ thai đám người nhìn lại lại là ninh thái thần hai tay ôm đầu run d ậ y ngồi trồn hổm trên mặt đất thế nào t h ề thiên nhìn chung quanh nghi ngờ hỏi nơi đó có cái gì đám người theo ánh mắt của hắn nhìn lại liền trông thấy nơi xa bóng người du động trong lúc nhất thời thét lên liên tục kêu vang nhất lại là cái kia ninh thái thần đủ chơi mặc dù biết trong điện ảnh ninh thái thần lá gan rất nhỏ lại không ngờ tới hắn giọng đã vậy còn quá lớn ngươi xem một chút tôn hoa diễm cùng tiểu thúy hai người sớm đã đình chỉ thét lên hai tay bịt lấy lỗ thai mặt lộ vẻ vẻ thống khổ ngừng đừng k ê u đi chúng ta tiến lên xem xét đến tuột cùng thế thiên dùng chân đá hạ ninh thái thần rồi nói ra không không ta không đi có quỷ ninh thái thần tránh sau lương phúc bá sợ hay nói đúng vậy a tê đại ca chúng ta muốn không phải là trở về đi tôn hoa diễm nương tựa tề thiên phía sau lưng thân ảnh hơi có chút run rẩy không có việc gì mọi người theo sát ta ta học qua một chút hàng yêu trừ ma bản sự tề thiên quay đầu cười cười ôn hòa nói mọi người nhìn tề thiên tiếu dung tâm tình không khỏi bình tĩnh lại linh thái thần càng là xấu hổ cúi đầu ta thật sự là hưởng đọc thánh hiền chi thư a tôn hoa diễm hay vẫn là thật chặt dựa vào tề thiên tề thiên quay đầu liền trông thấy nàng thẹn thùng thái độ xinh đẹp không gì sánh được trong lòng rung động liền tiến tới tại gò má nàng thượng nhẹ nhàng hôn một cái ta sẽ bảo vệ ngươi tề thiên ôn hòa mà nói ân ta tin tưởng ngươi một tiếng tiếng rên nhẹ truyền vào tề thiên trong thai nếu không phải tề thiên sớm đã b u n g ra thần thức thật đúng là nghe không được câu phiếu a câu phiếu a chương ba mươi mốt tiếng đàn chương ba mươi mốt tiếng đàn âm trầm thảm đạo ánh nắng bao phủ mảnh này kỳ dị chùa miếu chùa miếu tĩnh mịch đến như là hết t h ể đều ngủ say tại sợ hãi tử vong bên trong sói đói thân ảnh cùng làm cho người dùng mình tiếng kêu có thể để người ta sinh ra đến âm phủ h à o giác tráng kiện che trời quỷ dị thực vật màu sắc xinh đẹp vô danh côn trùng hết thể hết thể nhìn qua đều l à như vậy không giống bình thường d ừ n g sâu núi t h ẳ m bên trong cổ mộc che trời g i ả thiên đế nhật khiến cho cái kia chùa miếu nhìn qua âm t r ầ m đáng sợ thần bí khó lường hôm nay cái này âm t r ầ m chùa miếu lại là n h ê n h đón mới khách t o à này u tịch chùa miếu nhớ tới thiếu nữ thanh âm dễ nghe tê đại ca chúng ta hay vẫn là trở về đi nơi này thật là khủng khiếp a tề thiên cười nhạt một tiếng bất quá một chút tiểu quỷ tiểu yêu thôi nếu là tề thiên thả ra khí thế chỉ sợ cái này mấy tiểu yêu đều không chịu nổi tề thiên khí thế không có việc gì có ta đây tề thiên ôn hòa an ủi c h ầ m rãi một đoàn người càng ngày càng tiếp cận bóng người lúc này mới phát hiện thế này sao lại là bóng người nào a đây rõ ràng là từng dạy phật tượng a la hán trận mắt kim cương bồ tát phật tổ phải có lại có cũ nát kim thân thượng còn lưu lại điểm điểm kim quang tựa như đang suy nghĩ mọi người nói đã từng huy hoàng hô t ề thiên sau lưng truyền đến một trận hơi thở âm thanh làm ta sợ muốn chết nguyên lai không có cái gì a tiểu thúy hai tay vỗ bộ ngực nói ra t ố t nếu không còn chuyện gì mọi người hay vẫn là nhanh đi tìm xem chỗ ở đi tề thiên quay đầu đối mọi người nói ra tề thiên nhìn từ trên xuống dưới hàng này sắp xếp phòng ở mặc dù có chút cũ nát nhưng cũng miễn cưỡng che gió che mưa tùy ý tuyển một gian đi vào đụng lại là cửa phòng sớm đã gỗ mục tại tề thiên đẩy phía dưới nghiêng ngã trên mặt đất dương lên một mảnh cho bụi tề thiên hai tay b ấ m phát quyết thi chuyển ra đi bụi chú gian phòng lập tức biến sạch sẽ lên bất quá trong phòng còn có một số đồ không sạch sẽ chính là trong nguyên tắc cái kia mấy cô k h ô lâu bọn hắn người mặc dù chết rồi nhưng trong lòng bảo lưu lại một cô hoàng khí lại thêm này âm khí quá nặng đã chuyển hóa thành cương thi bất quá bọn hắn một thân tinh huyết đã bị hút khô tề h h à n n c ư thiên xem ở cùng là yêu phân thượng cũng không có đi quản bọn họ chỉ là thả ra một tia khí thế tiến hành cảnh cáo bọn hắn liền thành thành thật thật đợi tại một bên tề thiên khí thế tuy nói vừa để xuống t ấ c thu nhưng nhưng vẫn là bị chiếm cư nơi đây ngàn năm yêu tinh bắt được chúa miếu hậu viện một gốc đại thụ che trời trên cành cây đột nhiên xuất hiện một t r ư ơ n g hình người gương mặt khổng lồ ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi đây là tiên khí tức tiểu thiến tiểu thanh nhanh chóng tới gặp ta gương mặt khổng lồ trong miệng phát ra bất nam bất nữ thanh âm tiểu thiến thanh thanh gặp qua mỗ mỗ hai nữ tử hai chân cách mặt đất té q u ỷ dưới đất sợ h ạ i đáp ta xin hỏi các ngươi hôm nay nhưng có người sống tiến vào chùa miếu thu yêu vội vàng hỏi hồi mỗ mỗ hôm nay lại là có mấy người tiến vào trong miếu đêm nay liền đem bọn hắn hiến cho mỗ mỗ gọi là thanh thanh nữ tử vội vàng biểu trung tâm nói nhưng còn có gì thường thu yêu cũng không để ý tới thanh thanh mà là hướng về tiểu thiến hỏi mô mô còn có một người người này giang hồ cách gan mặc cùng đạo sĩ thúi kia một phen đánh nhau sau bại lui rời đi mô mô mô mô đừng ngừng tiểu thiến nói mò nam tử kia sử dụng bất quá là phạm nhân võ công thanh thanh xuất thủ cam đoan đem hắn bắt để dâng cho mô mỗ nói xong dùng mắt đùa cợt nhìn về phía tiểu thiến hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ hai người lẫn nhau không phục xé đánh lên đủ rồi tiểu thanh ngươi muốn bao nhiêu nghe một chút ngươi lời của tỷ tỷ nam tử kia các ngươi tạm thời không nên đi t r e o chọc nàng Các c người đêm nay bên n đêm ạ hạ đi đem đến. cái kia hai thư sinh thư Thu bắt yêu l i coi là hạ hầu chính là hầu ạ h chính thả ra khí thế n là ra giờ ư ờ như là đã r i đi, vậy liền giờ vậy vô sự. Hạ hầu giờ phút này ngay tại bờ sông thanh tẩy lấy vết thương còn không biết dưới cơ duyên xảo hợp trốn một mạng đinh đinh đinh đinh khi một trận tiếng đàn truyền đến tiếng đàn luyện chuyển liên miên giống như sơn tuyển từ trong gu c ố c bốn lượn mà đến chậm rãi chạy xuôi ngồi xếp bằng tề thiên đột nhiên mở to mắt một sợi tinh quang trợt lóe lên sau lại khôi phục bình thản chi rát cổ xưa cửa gỗ phát ra chi rát chi rát tiếng vang tề thiên đẩy cửa đi ra ngoài hướng về tiếng đàn tiếng đàn truyền đến địa phương đi đến tu luyện thời gian dài như vậy hắn còn chưa thấy qua q u ỷ đâu lại là có chút hiếu kỳ phía trước lõe ra ánh sáng tiếng đàn đứt quăng từ nơi đó truyền tới tề thiên một đường nghe tiếng mà đến trước mắt xuất hiện một lương đình một nữ tử đang ở bên trong gậy đàn mà ngồi ba ba ba tề thiên hai tay vỗ tay đi tới khen này khúc chỉ ứng thiên thượng có nhân gian có thể được mấy lần nghe n à y khúc chỉ ứng thiên thượng có nhân gian có thể được mấy lần nghe công tử đại tài tiểu nữ tử lại không dám nhận gậy đàn nữ tử suy tư tề thiên câu thơ đứng lên tới tề thiên nhìn từ trên xuống dưới nữ tử kia tay như nhu đề da trắng non nà cổ như cổ ngỗng răng như ngà voi chắn mày ngài cười d u y ê n dáng đôi mắt đẹp mù này công tử làm gì nhìn như vậy lấy nô ra tiểu thiên cảm giác tề thiên ánh mắt tựa như có thể nhìn thấu nàng trong lòng có chút bối rối ngượng ngập nói khúc đẹp người càng đẹp tề thiên từ đ ấ y lòng khen công tử nữ tử giả bộ như ngượng ngùng lẩm bẩm nói thân thể lại là chậm dai hướng về tề thiên nhích lại gần tề thiên phát hiện nữ tử động tác chỉ là cười nhạt một tiếng bất quá mới là kim đan kỳ âm hồn liền ngay cả phòng ngự của hắn đều không phá được tề thiên lại cũng sẽ không để nàng quá mức nhích lại gần mình bại lộ liền không dễ chơi từ xuyên việt đến một lần tề thiên một mực ở vào tình trạng khẩn trương khó được có cơ hội thư giãn một tí tiểu thư tiếng đàn ưu mỹ nhưng lại khắp nơi lộ ra cái này bi thương chi ý xin hỏi tiểu thư nhưng có cái gì chuyện thương tâm đủ trời có chút đẩy ra nữ tử do hỏi công tử tiểu nữ tử phụ mẫu đều mất hôm nay đêm trăng tròn không khỏi nhớ tới qua đời song thân tề thiên n mầm đầu nhìn hướng lên bầu trời trên trời mặt trăng vừa lớn vừa tròn không khỏi nhớ tới lý bạch một bài thơ hoa gian một bầu rượu độc rót vô tướng thân nâng chén mời minh nguyệt đối ảnh thành ba người thắng cũng không giải uống ảnh đồ theo ta thân tạm bạn tháng đem ảnh hành lạc cần cùng xuân ta ca tháng bồi hồi ta múa ảnh lộn xộn tình lúc cùng giao hoan say sau、so、mỗi người chia tán vĩnh kết vô tình du lịch tướng kỳ mạc ngân hạ nhớ tới ở địa cầu sinh hoạt cùng vài bằng hưu nhớ tới hoa quả sơn thủ hạ không biết bọn hắn còn tốt chứ trong lúc nhất thời lại ngây ngẩn cả người tiểu thiến lẳng lặng nhìn tề thiên bóng lưng thầm nghĩ nói hắn đến cùng là hạ người gì a bóng lưng của hắn tại sao lại như thế bi thương liền ngay cả tuyệt cao như thế cơ hội động thủ đều từ bỏ trong lúc nhất thời đình hoàn toàn yên tĩnh thỉnh thoảng đi ra không biết tên côn trùng tiếng kê t bằng thêm mấy phần hàn ý câu đề cử c ầ u cất giữ cầu duy trì ưa thích quyển sách bằng hưu còn xin đủng hộ dưới đa tạ đa tạ ngày mai học sinh muốn khai giảng ta chúc phúc thiên hạ học sinh mới học kỳ khoái hoạt về phần học tập nhà ta liền không nói mọi người vì ngày mai tốt đẹp cố lên nhà chương ba mươi hai thụ yêu chương ba mươi hai thụ yêu yêu nghiệt nơi đó trốn một tiếng bạo a từ phương xa truyền đến đánh thức trong trầm tư tể thiên cùng nhiếp tiểu thiến tề thiên trông thấy bên cạnh nữ tử mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng liền muốn quay người rời đi trên mặt không khỏi lộ đùa bỡn chi sắc một phát bắt được nhiếp tiểu thiến y hệ phục tiểu thư cái này là muốn đi nơi nào công tử có hỏng người đến chúng ta vẫn là đi mau đi nhiếp tiểu thiến bị tề thiên như thế đánh đoạn giống như là nhớ ra cái gì đó ngay cả vội vàng nắm được tề thiên tay hướng cái này hậu phương chạy tới cũng không biết trong miệng nàng người xấu là cái kia yêu tinh hay vẫn là khác tề thiên bị nhiếp tiểu thiến bắt lấy tay lúc trong lúc nhất thời lại ngây ngẩn cả người theo nàng hướng phía sau chạy tới chỉ cảm thấy trong tay chuyển đến một trận tinh tế tỉ mỉ mềm mại công tử nhanh a đừng ngây ngô nhiếp tiểu thiến thúc giục nói tiểu thư ngươi tại vội cái gì à cái này chỉ riêng trời ngạch trời đất sáng sủa thế này phía dưới tại sao có thể có người xấu đâu tề thiên ra vẻ ngây thơ mà hỏi công tử nhanh đừng nói chuyện đừng để người nhà của ta nghe được người nhà của ta không cho ta cùng với người khác nhiếp tiểu thiến đánh giá chung quanh bốn phía nhỏ giọng cầu khẩn nói tề thiên trên mặt không khỏi lộ ra ý cười nhìn cái này tiểu nữ quỷ ý tứ không chuẩn bị đem hắn giao cho thụ yêu a bất quá nói thật cái này tiểu nữ quỷ dáng d ấ p còn thật xinh đẹp chỉ là không biết nàng có phải hay không nhiếp tiểu thiến công tử nhanh tiến nhanh đi hai người tới một chỗ phòng ốc trước nhiếp tiểu tiến h cấp tốc lôi kéo tể thiên chui vào k e n k e n k e n đinh đinh đinh đinh bên ngoài đột nhiên c u ồ n g phong gào thét lên lầu các bên ngoài chùa trên mái hiên pháp linh hoa hoa tắc hưởng chấn lòng người nhiếp nhiếp tiểu tiến h trên mặt đột nhiên hiện ra hoảng sợ sợ hai chi sắc nhanh nhanh nhanh công tử nhanh giấu đi ta mộ mộ tới vừa nói vừa đánh giá chúng quanh nơi đó có thể ẩn thân đáng tiếc bên trong nhà này lại là rất đơn sơ cái nào có gì có thể chỗ giấu người a chỉ có một cái tắm rửa thùng nước bị để đặt trong phòng công tử tiến nhanh đi không đợi t ề thiên đáp ứng nàng liền đem t ề thiên t ú n đi qua ấn vào trong thùng nước chia ra đến mộ mộ cái mùi rất linh nhiếp tiểu thiến nhỏ giọng phân phó nói kỳ thật t ề thiên sớm đã phong bế khí tức của mình cái kia nhiếp tiểu thiến lại là quan tâm sẽ bị loạn cũng không có nghỉ ngơi đến chi rát cửa gỗ không gió tự mở đủ trời hơi lộ ra đầu đến nhìn thấy một nhóm bốn người đi đến một người cầm đầu làm phu nhân cách cắn mặc nó đi theo phía sau b à tên nữ tử tề thiên ngưng thần nhìn lại cái kia người cầm đầu trên thân yêu khí tràn ngập tề thiên đem pháp lực vận chuyển hai mắt liền trông thấy cái kia đó là cái gì phu nhân a bất quá là một viên đại thụ che trời nghĩ đến đây cũng là cái kia thiên niên thụ yêu đi sau lưng ba người cũng không phải cái gì người bình thường bọn hắn đều thân mặc bạch lý thì hai chân đều cách mặt đất phiêu đạm trong không khí phế vật liền chỉ là một người thư sinh đều không giải quyết được nếu không phải ta đi kịp lúc ngươi đã sớm hôi phi yên diệt trong phòng nhớ tới thụ yêu thanh âm tức giận tề thiên nhìn thấy thụ yêu sau lưng một nữ tử mặt lộ vẻ vẻ thống khổ cánh tay trái c ẳ n g là sóng vai mà đ ứ t miệng vết thương lộ ra oanh oanh lục quang mô mô bất giận đều do người đạo sĩ thúi kia nếu không phải hắn tiểu thanh đã sớm tay tay cụt thiếu nữ hoảng sợ nói ừ lại là đạo sĩ thúi kia hỏng ta chuyện tốt đợi ta công pháp đại thừa nhất định giết hắn giải hận thụ yêu một hồi nam một hồi nữ âm thanh âm vang lên tiểu thiến đến thử một lần cái này quần áo mới thụ yêu ngự khí lại biến hiền hòa các ngươi còn không lấy đi lên l i ê n gặp phía sau hai nữ t ử hai tay dâng xiêm y rìa màu đỏ đi lên phía trước ai u cỡ nào xinh đẹp y rìa p h u c à, còn không mau mau cho tỷ tỷ người thay đổi thụ yêu ngự khí một hồi hiền lành một hồi vô cùng băng lãnh nhớ trong nguyên tắc thụ yêu thanh âm một hồi giọng nam một hồi giọng nữ tề thiên một mực không rõ chuyện gì xảy ra hôm nay mới biết được nguyên lai cây này yêu đã tu luyện tới độ kiếp kỳ nguyên thần cũng phải từ âm thần chuyển hóa thành dương thần một khi chuyển hóa thành công đợi vượt qua ba chín hóa hình thiên kiếp liền nhưng hóa thành nhân hình s ư n g là y ê u tiên hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào nguyên thần bên ngoài hành tẩu chỉ là cây này yêu không có chính thống công pháp toàn bộ nhớ hút vào người khác dương khí tăng tốc chuyển hóa nhưng hắn người dương khí dù sao không phải là của mình đồ vật không cách nào bị hoàn toàn hấp thu lưu lại một chút lại là tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến thụ yêu cái này mới tạo thành nàng cái này bất nam bất nữ giá nd vẽ cùng thanh âm ai u ta tiểu thiến liền là xinh đẹp ngươi nhìn một cái cái này tư thái nhìn nhìn lại gương mặt này thật là đẹp a tề thiên rất là tán thành nhẹ gật đầu cái gật đầu này không sao nhưng lại là văng lên một mảnh bong bóng thanh em gì t h u yêu nghi ngờ thét lên tiểu thiên trong lòng giật mình thầm nghĩ trong lòng nguy rồi trên mặt biểu lộ nhưng không có một tia biến hóa mà cái k i a tiểu thanh càng là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ xì、sì. rồi một tiếng lại là tiểu thiên cơ t r í cầm quần áo xé rách hấp dẫn thụ yêu lực chú ý thụ y quả nhiên bị hấp dẫn mô mỗ ý phục của ta phá làm sao như vậy không cẩn thận à ba ngày sau đó ngươi liền muốn gả cho hát sơn tiểu thanh còn không lấy xuống dưới bồi bổ thù yêu có chút tức giận nói ra mô mô ai muốn gả cho hát sơn láo ra tiểu thiến ngự khí có vẻ hơi kinh ngạc cùng sợ hãi ha ha tiểu thiến à, ta đã xem ngươi gả cho hát sơn lào yêu sau ba ngày liền xuất giá ha ha thụ yêu ngự khí tràn đầy âm trầm tuất ngươi cởi quần áo ra để tiểu thanh cho ngươi bồi bổ vâng mô mô nhiếp tiểu thiến ngữ khí sen lẫn chút ủy khuất cùng bất đắc dĩ nhiếp tiểu thiến vào bên trong đi đi không khỏi giật nảy cả mình lại là nhìn thấy tề thiên ngay tại ngẩng đầu quên bên ngoài nhìn vội vàng dùng sức đem h ắ n ấn vào trong nước tiểu thiến thế nào thu yêu nghe được tiếng vang nghi ngờ nói không có việc gì mô mô nhiếp tiểu thiến vội vàng trả lời thu yêu cũng không nhiều hơn hoài nghi nàng tin tưởng cảm giác của mình nếu là có người sống nàng đã sớm n g ử i được m ù i bất quá cái kia tiểu thanh lại là t r o n g mắt chuyển động nhìn về phía tiểu thiến cùng thủng gỗ phương hướng như có điều suy nghĩ nhiếp tiểu thiến không dám xoay người sang chỗ khác lại là sợ thụ yêu hoài nghi tiến lên kiểm tra chậm rãi chút bỏ y h ồ phục tề thiên lập tức nhìn n g â y người da thịt như tuyết thổi qua liền phá ẩn ẩn có chút phản ứng tranh thủ thời gian hướng trong nước vừa chầm chìm trái tim bịch bịch nhảy lên chìm xuống lúc tề thiên không khỏi một trận hối hận ngươi nói một chút ngươi ngươi một cái yêu quái giả trang cái gì chính nhân quân tử ân đúng ta nếu là yêu quái liền muốn tùy tâm sở dục hạ quyết tâm tề thiên liền đem đầu lộ ra mặt nước cái này nhưng dọa sợ nhiếp tiểu thanh nếu để cho mộ mộ phát hiện ngươi nhưng nhất định phải chết nhiếp tiểu thiên dưới tình thế cấp bách hướng về thùng nước nào tới ở trong mắt tề thiên cái kia hai ngọn núi càng ngày càng gần tề thiên khỏe miệng càng là truyền đến thiếu nữ hương thơm lại là nhiếp tiểu thiên bờ môi đối mặt tề thiên bờ môi tề thiên hai mắt chừng thật to nụ hôn đầu của t a ngươi còn nụ hôn đầu của ta trong lòng tiêu gạo trong lòng mặc dù nghĩ đến có thể di động làm lại không chậm đầu lưỡi có chút q u ấ y bắt đầu chuyển động kiếp trước hơn mười dây phim hành động cũng không phải xem không hai mắt có chút nhắm lại một mặt hưởng thụ để cho người ta nhìn thấy liền muốn đánh cho hắn một trận đôi môi tách ra lúc từ nhiếp tiểu thiến trong miệng vượt qua một luồng lương khí nhiếp tiểu thiến hai gò má thấu đỏ thư sinh này sao có thể làm như vậy a ta chỉ là muốn cho hắn bến đỏ khí hắn sao có thể luồn vào người ta miệng bên trong đâu c ầ u đề cử c ầ u cất giữ c ầ u duy trì chương ba mươi ba trốn chương ba mươi ba trốn tiểu thiến ngươi đang làm cái gì thu yêu hướng về tiểu thiến nhìn lại có chút nghi ngờ nói không có gì mô mỗ ta đang chuẩn bị sau khi tắm ra ngoài vì mổ mỗ tìm kiếm hết u y thực nhất tiểu thiến vội vàng sửa sang lại tóc quay đầu nói ra tốt tốt tốt buổi tối hôm nay ngươi nhất định phải thay ta tìm người sống cho ta bổ sung nguyên khí tiểu thanh ngươi nhìn tỉ tỉ ngươi nhiều hiếu thuận thu yêu có vẻ hơi vui mừng trên mặt cũng phủ lên t i ể u dung tiểu thanh cầm quần áo lên chúng ta trở về đi đừng chậm trễ tỷ tỷ ngươi vâng mỗ mỗ một nữ t ử đáp lời cái này không phải liền là cái kia tay cụt nữ t ử sao bất quá bây giờ cái này tay của cô gái cánh tay lại là một lần nữa ngưng tụ ra chỉ là thân hình so vừa rồi lộ ra càng thêm đơn bạc tiểu thanh tiếp nhận tiểu thiến y di phục trong tay như có thâm ý liếc qua thủ nước hướng về tiểu thiến lộ ra vẻ t ư ơ i cười quay người đi theo thụ yêu rời đi nhanh công tử mau ra đây tiểu thiến cha nhìn bốn phía phát hiện không q u ỷ về sau tranh thủ thời gian hướng về tề thiên kêu lên tiểu thư kỳ thật tề thiên lời còn chưa nói hết liền lại bị ấn vào trong thùng nước chi giắt cũ nát cửa gỗ lại là lại một lần nữa mở ra tiểu thiến trông thấy là tiểu thanh đi đến thẩm nghị trong lòng một tiếng hỏng nhất định là tiểu thanh lên lòng nghi ngờ không kịp nhiều hơn suy nghĩ tranh thủ thời gian nhảy vào thùng nước cũng may mắn cái này thùng nước đủ lớn tề thiên lại là lấy làm kinh hãi chỉ cảm thấy cái mùi ấm dỗ dành phảng phất có đồ vật gì muốn chạy ra cái này nhưng dọa tề thiên nhảy một cái cái này nếu là chạy ra còn không phải kinh động thụ yêu a mặc dù ta không sợ nhưng lại cũng không thể cho người khác thêm phiền phức không phải tề thiên tranh thủ thời gian vận chuyển công pháp khống chế máu của mình chạy trở về bất quá lại muốn thời thời khắc khắc khống chế lại là bởi vì tề thiên trên mặt ép cái này hai tòa thẳng tắp sân phong khoảng cách gần như vậy tề thiên cuối cùng minh bạch cái gì gọi là da thịt như tuyết thổi qua liền phá tiểu thiên trên mặt một mảnh đ ư n g h ồ n dâng lên chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí tại mình k ê u ngạo chỗ du động thật là khó chịu ân không khỏi phát ra một tiếng than nhẹ tỉ tỉ đây là thế nào tiểu thanh ánh mắt trong phòng đánh giá nghe thấy tiểu thiến thanh âm không có hảo ý hỏi làm gì như vậy nóng đội a ba ngày sau đó ta qua môn gian phòng này sớm muộn là của ngươi tiểu thiến không yếu thế chút nào trả lời hư tiểu thanh không có phát hiện phát hiện lưu lại hư l ệ n h một tiếng liền quay đầu rời đi tiểu thiến lẳng lặng nằm tại trong thùng nước một hồi lâu đợi xác định các nàng là đi thật lúc này mới đưa tay đem tề thiên lôi dậy x o ạ t x o ạ t thùng nước thượng văng lên một trận bọc nước tề thiên vừa đưa đầu ra liền tranh thủ thời gian nhắm mắt lại ta không nhìn ngươi ngươi mặc xong quần áo đi tiếng sột soạt tiếng sột soạt tề thiên bên thai truyền đến mặc quần áo tiếng ma sát nghe được tề thiên miệng đắng lơi khô công tử t ố t ngươi có thể mở mắt nhiếp tiểu thiên thấp giọng ngượng ngùng nói thanh thủy gia phụ dung tự nhiên đi h ò a văn trang sức tề thiên trước mắt hiện ra một bức mỹ nữ xuất thủy hình kìm lòng không được liền đọc lên kiếp trước lý bạch một bài thơ công tử vẫn là đi mau đi một hồi ta mổ mổ lại muốn tới nhiếp tiểu thiên nghe được tề thiên câu thơ trên mặt đầu tiên là thẹn thùng vô hạn sao lại nghĩ tới điều gì vội vàng thúc giục nói tiểu thư ngươi nghe ta nói tề thiên lời còn chưa nói hết liền bị tiểu thiến đánh gãy công tử vẫn là đi mau đi nếu như bị phát hiện liền gặp nhiếp tiểu thiên đem tề thiên kéo xuống ngoài cửa thúc giục nói trên mặt biểu lộ càng phát ra khẩn trương công tử nhớ kỹ ngày mai ban đêm ta tại tiểu đình bên trong chờ ngươi ngươi nhất định phải tới a tốt ta nhất định đến tề thiên còn có một số nói còn chưa dứt lời nhất tiểu thiên liền đem cửa đóng trở về tề thiên lúng túng sờ lên cái mũi buồn b ự c nói ta chỉ là muốn nói cho ngươi ta rất lợi hại tề đại ca ngươi đi nơi nào lo lắng chết ta rồi lời còn chưa dứt tề thiên liền cảm giác nhuyễn ngọc nhào nghi ngờ mà tới tề đại ca ngươi làm gì đi a hù chết hoa diễm tôn hoa diễm tại tề thiên trong ngực thì thào nhỏ nhẹ cái này đều là thế nào tề thiên trông thấy phúc bá tiểu thúy ninh thái thần đều là một mặt khẩn trương cùng sợ hãi liền lên tiếng dò hỏi đủ công tử cái này trong chùa miếu có quỷ hay vẫn là phúc bá có chút chấn định bất quá ngự a khí cũng là có chút run rẩy tề thiên nghe xong liền nhớ tới cái kia một tiếng bạo á âm thanh cùng tiểu thanh cái kia nữ quỷ tay cụt trong lòng liền nắm chắc thông qua phúc bá kể ra tề thiên cũng là biết cái này kiện đầu đuôi sự tình cố sự bên trong có tề thiên tham dự nhiếp tiểu thiến lại là cũng không có đi tìm ninh thái thần cũng không có cái kia xúc động lòng người người quỷ luyến tìm tới ninh thái thần lại là gọi là tiểu thanh nữ quỷ nàng muốn mê hoặc tại ninh thái thần tốt hấp thụ dương khí nào biết đến thư sinh này cổ hủ không chịu nổi không nhà thông thái sự tình cho nên đành phải dùng sức mạnh chỉ là bất đắc di bản lĩnh thấp bị ninh thái thần phúc lộc thọ ba cây đuốc gây thương tích cộc này mới được cho thiên t trong cộc thiếu nữ, thầm cười khổ ngươi nếu là biết ta khổ như thế cười ngươi lại nếu yêu, nữ, cũng nào m là là là t h n g cộc n cũng h khi phúc đâu, có đôi trì là phúc ca. Cộc, cộc, cộc tiếng bước chân r ồ n dập tiếng vang lên tề thiên quay đầu lại nhìn lại lại là cái kia tròm d â u dài trở lại cũng chính là trong miệng mọi người y ế n đạo t r ư ở n g y ế n đạo t r ư ở n g thế nào có hay không đổi kịp yêu quái kia đám người liền vội vắng hỏi tiến xích hà nghe vậy cái chán nếp nhăn càng nhiều trên mặt càng là không nói ra được lo lắng không có cái kia yêu tinh chính là là có ngàn năm pháp lực thụ yêu gần đây cây kia yêu pháp lực lại là càng ngày càng mạnh qua ít ngày nữa chỉ sợ ta cũng không hàng phục được nàng đám người nghe nói kinh sợ một hồi hoảng loạn cái này nên làm cái gì a chư vị lập tức liền muốn trời đã sáng những quỷ quái kia tạm thời sẽ không đi ra đợi hừng đông lúc mọi người liền rời đi đi cái này người đạo trưởng kia ngươi đây ninh thái thần dò hỏi ta chính ta bất lưỡng lập ta muốn lưu lại kiềm chế thụ yêu t i ế n xích hà hướng về đám người hào sảng cười một tiếng O ọ họ họ trong hai mọi người truyền đến gà trống hót vang thanh âm cảm nhận được thái dương thân thể căng thẳng tâm thần bỗng nhiên buông lỏng xuống tốt mọi người tranh thủ thời gian thu thập vài thứ đi nhanh lên đi t i ế n xích hà thúc giục nói kỳ thật cũng không cần hắn thúc giục mọi người nghe xong gà gãy âm thanh sớm đã r ụ t dịch y ế n đạo trưởng sau này còn gặp lại đám người một mặt ngưng trọng đối yến xích hà nói ra trong đám người đại khái cũng chỉ có tề thiên một mặt nhẹ nhõm như vùng ngoại ô đạp thanh công tử thế ra giá giá giá trong rừng cây rậm rạp vang lên từng đợt tiếng vó ngựa phúc bá không đúng chúng ta vừa rồi tới qua nơi này a tiểu thúy thanh nhâm vội vàng mà nói nàng tiểu nói này đám người cũng là phát hiện không đúng con ngựa đều chạy hai canh giờ làm sao còn không có ra ngoài c ầ u cất giữ c ầ u đề cử cầu duy trì buổi sáng điện thoại thiếu phí hết vừa đưa trước tiền điện thoại ban bố hơi trễ đa tạ mọi người đề cử hiện tại là 2.928 t ê n đa tạ mọi người vô địch cũng không nghĩ tới ta vậy mà cấp được phiếu vương ha ha chương 34, kim long chương 34, kim long ầm ầm ầm ầm nguyên bản hay vẫn là vạn dặm không mây bầu trời đột nhiên biến mây đen dày đặc lôi tiếng nổ lớn lòng của mọi người tình càng phát sốt ruột nhanh nhanh nhanh trong lòng mọi người kêu gào suy thở dài đám người lại là lại phát hiện không đúng nơi này còn giống như là nơi vừa nãy ninh thái thần khủng hoảng ngữ khí truyền vào đám người trong lỗ thai trong mắt mọi người cũng là lóe da không thể tin chỉ có tề thiên trong mắt lóe da ý cười cây này yêu nhưng cũng là có chút thủ đoạn bất quá cũng chỉ có thể vây khôn chút p h à m nhân nếu không phải hắn đã đáp ứng tiểu tiến h đêm nay gặp nhau đã sớm động thủ trên trời rơi ra mưa rào tầm tã đám người quần áo sớm đã ướt đẫm nhưng lại cũng không đoái hoài tới trình lý chỉ là giục ngựa l e o nhanh nếu là trên trời có người nhất định đó có thể thấy được đoàn người này chỉ là không ngừng tại nguyên chỗ lượn vòng một canh giờ hai canh giờ thời gian trôi qua từng phút từng giây mặt của mọi người sắc cũng từ chờ mong vui vẻ chuyển hóa thành sợ hai đến bây giờ tuyệt vọng cùng chết lặng tề thiên quay đầu nhìn xem tôn hoa diễm đờ đẫn gương mặt trong lòng không khỏi hiện ra một trận thương tiếc hơi có chút không đành lòng mình có phải hay không có chút quá mức mau nhìn mau nhìn đó là cái gì tề thiên đột nhiên kinh ngạc kêu lên đám người nghe vậy nhìn sang chỉ gặp thiên phương có một quái vật khổng lồ ngang dài đạt ngàn mét quanh thân giống như nước thép đúc kim loại mà thành tràn đầy tính dễ nỗ lực cảm giác năm con cự trảo lóe ra như sắt thép con mang trên đầu long rác lại là hóng ánh sáng long lanh từng tia lôi điện tử trên đó phát ra lân phiến càng là lóe da kim sắc quan mang khiến cho lộ ra càng thêm cao quý thần bí trong mắt mọi người hiện đầy kinh dị miệng càng là đã trương thành ngõ hình ngâm ngâm ngâm từng tiếng cao mà lộ ra cao quý thanh âm long ngâm triệt chư thiên không biết đánh thức bao nhiêu đại năng hạng người nhưng hôm nay thiên cơ hôn độn cho dù là bọn họ có thông thiên c h i năng lại cũng không tính ra nguyên cớ một tòa hoa lệ lại hóng ánh sáng long lanh trong cung điện đông hải long vương đột nhiên từ trên bảo tọa đứng lên mặt lộ vẻ vẻ kích động đây là long âm đây là đại la kim tiên long âm đám người đột nhiên tỉnh táo lại nhưng trên mặt vẫn là một mảnh kinh hãi chỉ có thể đứng tại chỗ một mảnh mờ mịt không tốt cháy mau tề thiên quát to một tiếng dẫn đầu hướng về nơi xa chạy trốn mà đi lại là nhìn thấy cái kia cự long miễn cưỡng giật giật thân thể c h ầ m d ã i há miệng ra vô tận hấp lực từ trong phát ra bốn phía đồ vật toàn bộ hướng nó trong miệng tràn vào giật mình đám người sớm đã diện mục huyết sắc nghe được tề thiên tiếng gào lúc này mới nhớ tới chạy ra ra ra đám người giá ngựa bỏ mạng hướng về phía trước bỏ chạy vô số cục đá bùn đất hướng về hậu phương bay đi được không hùng vĩ có khi vớt đám người mặt đau nhức hô hô hô hô cũng không biết chạy bao lâu con ngựa lại là tại cũng chạy không nổi rồi đám người càng l à như một đám bùn nhau bắt được tại trên lưng ngựa bất quá trên mặt đều nổi lên tiêu dung cũng là nhân họa đắc phúc cuối cùng đi ra cái địa phương quỷ quái kia tề thiên khỏe miệng phát họa ra xấu xa ý cười trong tay vuốt vuốt một đầu tản r a kim sắc quang mang dây thừng nếu là tử quan sát kỹ liền sẽ phát hiện cái này giống như liền là một đầu mini tiểu long nhất làm cho người ngạc nhiên là h ắ n vậy mà cùng vừa rồi cái kia quái vật khổng lồ có chút kinh người tương tự đây chính là tề thiên được từ trong lòng cung khổn tiên thẳng đi thôi cũng không biết tiến h đạo trưởng thế nào phúc bá phát ra một tiếng cảm khái tôn hoa diễm càng là phảng phất lập tức thành thục rất nhiều Về vậy tề phần ninh thái thần quả nhiên là thần kinh lớn tới cực điểm. Vậy mà ngay tại bổ khuyết hắn chứng bản, nhìn tề thiên cảm khái không thôi, không hổ lớn ngay bản, cái cực cảm kia tới điểm, tại quả là là mà bổ d á m lên tồn quỷ tại A. đi, đi đường i đ a phúc bá chìm nặng ngữ vang lên lần nữa hướng về đám người hô đạp đạp đạp yên tĩnh trên đường nhỏ truyền đến một trận tiếng vó ngựa mau nhìn trước mắt mọi người xuất hiện một khối to lớn bia đá phía trên khắc lấy quách bắc t h ấ n Đi, nhìn cách phía trước là một cái chấn nhỏ chúng ta đi vào trước dừng chân một đêm đi một trận ồn ào âm thanh truyền đi đám người lỗ thai rộn rộn ràng ràng vô cùng náo nhiệt dường như bị tức phân lây trong mắt mọi người cũng là khôi phục chút hào quang đi tới nơi đây ninh thái thần giống như phá lệ quen thuộc mang theo đám người rẽ trái rẽ phải liền tìm được một cái khách sạn khách quan là nghỉ chân hay vẫn là ở chỗ đâu tại sao là ngươi a trưởng quỹ đòi nợ lại tới tề thiên nghe được thanh âm lúc này mới nhớ tới trong nguyên tắc ninh thái thần lại là thượng quách bắc trên c h ấ n thu trướng chỉ vì sổ sách bị nước mưa ướt n h ẹ thu không lên trướng không có tiền dừng chân đành phải đến lan nhược tự tá túc là ngươi ngươi thật đến lan nhược tự tá túc một đêm trưởng quỹ trông thấy ninh thái thần một mặt nghi ngờ hỏi ninh thái thần cũng là nghĩ lên chính là cái này ra hỏa thiếu thuê không trả lúc này mới làm hại hắn đến lan nhược tự tá túc càng là kém chút mất mạng liền muốn dọa hắn giật mình đúng vậy a trưởng quỹ ta ở nơi đó túc một đêm còn có mỹ nữ làm bạn đâu ninh thái thần nghĩ là một mặt hồi ức nói nhanh lên n g ư ơ i thiếu ta bảy mươi lăm lượng bạc ngươi nhìn cái này sổ sách thượng viết tề thiên liền trông thấy ninh thái thần lấy ra chính hắn lung tung điền sổ sách chứng trạc đàng hoàng nói đến không khỏi trong lòng bật cười、Chân. của tui vn trưởng quỹ xem xét đây cũng là giả sổ sách nhưng lại cũng không dám phản bác chỉ có thể bất đắc di xuất ra bạc ngao đối chủ quán mấy vị này là ta tại lan nhược tự nhận biết bằng hữu muốn ở trọ xin hỏi nhưng vẫn còn phòng chống tề thiên nghe thấy ninh thái thần liền biết phải gặp quả nhiên chủ quán kia nghe đến lời này hai tay chính là khẽ run rẩy hai mắt hướng về tề thiên bọn người nhìn lại lại là nhìn thấy bốn người toàn thân tất cả đều là ư ớ p nhẹp tóc càng là lộn xộn càng là có nhánh cây lá cây b ú n đất treo ở phía trên hoa diễm đá m người nhìn thấy chủ quán hướng mặt này xem ra liền lộ ra tự nhận là rất nụ cười thân thiện nhưng lại không biết phối hợp thượng bọn hắn lúc này cách gắn mặc lộ vẻ phá lệ dữ tợn a chủ quán phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng ê、ớ. Cấp tốc cầm xúc bước, càng trong tay ngân lượng hướng về ninh thái thần nhét tới, xúc tu một mảnh lạnh bước, trong mảnh ngân lượng hướng ninh lạnh lòng càng là sợ hãi về không có h thêm khẳng định ý nghĩ Không ị u nổi, càng trong lòng. lại là c ý không có các người đi mau chủ quán vừa nói một bên phân phó tiểu nhị đóng cửa làm người khác một mặt mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì đi thôi chúng ta đến nơi khác tìm xem khách sạn a tề thiên cười nhạt nói đợi người khác đều hướng vì đi đến lúc tề thiên trên mặt mang nụ cười xấu xa liền cũng quay người rời đi bất quá hắn xác thực hai chân cách mặt đất phiêu đi ra phía sau chủ quán hai mắt tranh đến thật to trên mặt càng là một mảnh ngốc trệ trưởng quỹ ngươi thế nào làm sao đem sinh ý đuổi ra ngoài đâu ba trưởng quỹ một bàn tay đánh vào điếm tiểu nhị trên đầu ngươi đúng là ngu xuẩn lan n h ư ợ c tự đi ra còn có thể là người sao ngươi còn tại đứng đấy làm gì còn không đi đóng cửa a cái này đi cái này đi điếm tiểu nhị nghe xong cũng là một mặt sợ hãi c h ờ một chút trước vì ta ta trước c h o n g sẽ đa tạ huynh đệ đề cử vô địch ở chỗ này cảm tạng chương 35, b ị thương chương 35, b ị thương h ừ người cái con m ọ t sách đều tại ngươi lần này không có chỗ ở đi tiểu thúy hung tận đối ninh thái thần nói cái này cái này ninh thái thần lúc này cũng phản ứng lại người khác mặc dù có chút ngốc nhưng lại không ngốc ta nhất định sẽ vì mọi người tìm tới chỗ ở hắn vô vậy không có bốn lượng thịt bộ ngực đỏ lên mặt mũi này nói ra tề thiên thiện ý nhìn xem hai người thật là một đôi hoan h ỷ hoàn giá a t ố t t ố t chớ ồn ào hay vẫn là tranh thủ thời gian tìm xem chỗ ở đi phúc b a có chút bất đắc dĩ nói hừ tiểu thúy khinh miệt nhìn sang ninh thái thần ai cùng hắn ở m ỹ tê đại ca mau nhìn phía trước có khách sạn tôn hoa diễm từ tiền phương chạy tới hướng về ngang trời cao hưng thét lên tê thiên nhìn xem giờ khắc này tôn hoa diễm phảng phất về tới đại học thời đại thanh xuân bay lên trong mắt không khỏi lộ ra một tia hồi ức một tia thương cảm Cũng không biết viện trưởng r a ra thế nào không biết hắn biết được ta mất tích tin tức có thể hay không chịu được a tề thiên nghĩ đến đây không khỏi một trận ả m đạm hai tay không tự chủ nắm chặt ta nhất định sẽ trở về nhất định không vì những thứ khác chỉ vì báo ân tề đại ca tề đại ca người thế nào tôn hoa diễm trông thấy tề thiên đứng đấy bất động lo lắng kêu lên tề thiên nghe được tiếng kêu mới hồi phục tinh thần lại thế nào hoa diễm tề thiên nghi ngờ hỏi h ừ tề đại ca ngươi cũng không quan tâm ta tôn h hoa diễm ôm tề thiên cánh tay hờn rỗi nói ha ha cái k i a c ó ta chẳng qua là nhớ tới một chút chuyện cũ tề thiên cảm thụ được trên cánh tay truyền đến mềm mại có chút mất tự nhiên sở lên cái mũi hừ lần này liền tha thứ ngươi tôn h hoa diễm nhún nhún cái mũi nói n h a đúng tề đại ca đi mau đi mau phía trước có một cái khách sạn chúng ta mau đi xem một chút đi tôn h hoa diễm lúc này mới nhớ tới nàng chạy tới mục đích tề thiên tùy ý tôn hoa diễm dắt lấy đi thẳng về phía trước không bao lâu liền trông thấy một chỗ khách sạn duyệt lai khách sạn tề thiên trông thấy môn b i ể n thượng treo bốn cái đánh chữ trong lòng có chút giật mình khá lắm cái này cổ đại nếu là có độc quyền danh tự này có thể lừa bao nhiêu tiền a tề thiên chính ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy liền cảm giác cánh tay chuyển đến một trận x é rách tiểu thư a tiểu thư mau b ô n g tay nam nữ t h ụ thụ bất thân n g ư ờ i đây là giống kiểu gì a lao giả dùng sức dắt lấy tôn hoa diễm cầu khẩn nói ta không ta liền không tôn hoa diễm tràn ngập tính trẻ con thanh âm nhớ tới bình phúc bá ngươi đang làm gì a mau dậy đi a tôn hoa diễm một bên n ắ m kéo lao giả một la lớn lại là lao giả gặp sự tình không thể làm liền quy trên mặt đất tiểu thư năm đó lao nô hạnh l a o r a muốn ứng cứu mới đã mạng sống ngài không thể làm có nhục gia phong sự tình a không phải ta có thể nào đúng lên l a o r a ân cứu mạng a phúc bá ngươi mau dậy đi ta b u ô n g ra chính là thôn hoa diễm có chút bất đắc dĩ nói thiểu thư thề công tử mời vào trong lão giả liên tiếp động tác nhìn tề thiên sửng sốt một chút cái này trở mặt tốc độ để thân là thiên tiên tề thiên đều có chút xấu hổ tề thiên đi theo lão giả đi vào khách sạn nhìn một chút trên cánh tay vẫn co dư hương trong lòng không biết thế nào đã tuân ra nhàn nhạt không bỏ khách quan mời vào bên trong nam gian thượng phòng đã chuẩn bị xong đồ ăn cũng chuẩn bị tốt thả ở trong phòng một gã sai vật đối diện kêu lên mặt trăng treo thật cao tại ngọn cây ngôi sao ở trên bầu trời lóe lên lóe lên lấy nháy mắt một đạo hắc ảnh ở trên bầu trời chợt lóe lên gõ mo c ầ m canh người rủi rủi mắt đang nhìn lúc lại là cái gì cũng không có phát hiện bóng đen này lại chính là phó ước đi tề thiên tề thiên bay trên không t r ú n g quan sát phía dưới nhìn phía dưới nhà nhà đốt đèn trong lòng hiện ra hảo tình vạn trượng một ngày nào đó ta muốn có được quan sát chúng sinh lực lượng muốn ta yêu tộc cũng hướng bọn hắn sinh hoạt tề thiên xa xa trông thấy một tòa chùa miếu đứng vững tại núi rừng bên trong càng là nhìn thấy tiểu đình bên trong người ấy bồi hồi thân ảnh tề thiên lặng lẽ đáp xuống trong miếu hướng về tiểu đình đi đến ba ba ba tiếng bước chân tại chùa miếu bên trong vang lên trong đình người ấy đem ánh mắt ném đi qua đợi trông thấy là đủ ngày sau trên mặt càng là lộ ra hiểu ý t i ể u dung quả nhiên là nghiêng nước nghiêng thành tề thiên cũng bị điện một cái ngây dại ha ha ha nốc tử nhìn cái gì đấy còn không mau tề i Tiểu Thiến cười điểm ế đến n trang lộng lây hướng lây v thiên ề t hờn nói. dỗi mà trông ề Thiên toàn mịt tới Tiểu t hoàn Đình lại dại, đi bên lần này ngây là đầu mở o n như vậy một một đứng、đấy. Ngốc Thiến g cứ mộc vậy đấy. mộc tử! Tiểu t r thấy tề thiên ngốc dạng nội tâm có chút vui vẻ dù sao không có nữ nhân kia không thích người trong lòng của mình vì chính mình mê muội tề thiên lấy lại tinh thần lấy tay lúng túng sờ lên cái mũi có chút xấu hổ nội tâm càng là kêu gào tề thiên a tề thiên nghĩ ngươi nhìn đẹp sao có thể mất mặt như vậy đâu ngốc tử nhìn cái gì đấy còn không qua đây ngồi tiểu t h i ế n nhìn xem tề thiên vẫn ngơ ngác nhìn nàng thẹn thùng nói ra ngạy t ố t t ố t tề thiên nhìn xem giờ khắc này tiểu thiên đơn giản liền là phong tình vô hạn không khỏi lại là ngần ngơ tiểu thiên nhìn xem giờ khắc này tề thiên nội tâm tràn đầy hạnh phúc nhưng lại cũng có được khác cay đắng thiên ý t r e o người a tề công tử là người càng là tài trí hơn người học giàu năm xe mà ta cũng bất quá là một cái nho nhỏ nữ quỷ quả nhiên là ta sinh quân sinh không tương kiến gặp nhau lúc nhưng lại âm dương lưỡng cách trong lúc nhất thời tiểu thiến trên mặt hiện đầy bị thương nhìn tề thiên một trận khó chịu không biết như thế nào xử lý mới tốt tề thiên vươn tay muốn ôm ở tiểu thiến lại lại không dám ai nha mặc kệ chết thì chết đi tề thiên đột nhiên khẽ vươn tay đem tiểu thiến ôm vào trong ngực trong lúc nhất thời hương ngọc đầy c õ i lòng hai người đều là ngẩn ngơ tiểu thiến lại là không nghĩ tới tề thiên sẽ làm như vậy mà tề thiên đời trước càng là sử nam một viên cái nào có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua nữ nhân thời gian trôi qua từng phút từng giây hai người hay là thật chặt ôm nhau tề thiên nhìn xem nụ cười gần trong găng t ứ c có chút miệng đắng lơi khô trái tim bịch bịch nhanh chóng nhảy lên khi ánh mắt rơi vào khỏe mắt nàng nước mắt lúc nội tâm càng là hiện ra vô hạn thương tiếc đó là cái số khổ nữ hải về sau ta chiếu cấu ngươi từ ta bảo vệ ngươi một đời một thế được không đáp ứng ta tề thiên nội tâm hiện ra nghĩ chiếu cố nàng xung động trong miệng càng là bật t ố t lên ngữ khí tràn đầy khẳng định nghe được câu này tiểu thiến đột nhiên ngẩng đầu lên sững sờ nhìn qua tề thiên lạnh lùng mặt miệng hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương chim chóc không gọi phong nhi ngừng trên bầu trời ngôi sao giờ khắc này cũng không tại trước mắt thiên địa tại thời khắc này phảng phất dừng lại chỉ có hai cái tâm ngay tại lẫn nhau tiếp cận tiểu thiến cứ như vậy nhìn xem tề thiên sững sờ xuất thần lòng của nàng tại thời khắc này lại cũng không bình tĩnh đã bao nhiêu năm Tại nàng ra sức toàn lực đem tề thiên đẩy ra hướng ra phía ngoài chạy tới cảm tạ mọi người đọc nếu ngươi ưa thích còn xin phát ra ngài quý giá một phiếu hôm nay để cử qua mười tăng thêm một chương a ký kết ta ký kết ngươi ngay cả để cho ta lăn lộn cái toàn cần cơ hội cũng không cho sao chương ba mươi sáu yến xích hà chương ba mươi sáu yến xích hà tề thiên s ữ n g sờ nhìn xem nhiếp tiểu thiến đi xa bóng lưng một trận không hiểu trong lòng tồi đến nữ nhân thật sự là loài động vật kỳ quái bất quá không hiểu thì không hiểu tề thiên nhưng cũng biết giờ k h ắ c này hắn hẳn là đuổi theo tiểu thiến tiểu thiến ngươi chờ ta một chút huê anh Bang, bang bang. tề thiên nghe thấy phía trước truyền đến một trận tiếng đánh nhau dùng thần thức quét qua lại là thụ yêu cùng yến xích hà chính tại phía trước đánh nhau tề thiên nói thầm một tiếng không tốt lại là nhiếp tiểu thiến ngay tại hướng chạy chỗ đó đi tề thiên tranh thủ thời gian tăng nhanh tốc độ đổi tới không tốt lại là nhiếp tiểu thiến vào xem lấy tranh né tề thiên lại là xâm nhập giữa hai người mắt thấy hai phe công kích liền muốn công kích đến trên người nàng không khỏi bị hù hoa d u n g thất s ắ c giờ khác này nàng não hải lại là hiện lên tề thiên gương mặt giả như thượng thiên tại cho ta một cơ hội ta nhất định sẽ không ở t r á n h né tiểu thiến thụ yêu h o à n g sợ nói rầm rầm rầm kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên trên mặt đất bùi đất tung bay thấy không rõ bên trong xảy ra chuyện gì đợi bùi đất tán đi nguyên địa lại là xuất hiện một con khỉ không đây không phải một cái phổ thông hầu tử chỉ gặp h ắ n đầu đội tử kim quan người mặc hoàng kim giáp người khoác áo bảo đỏ á o khoác chân đạp hoàng kim dày như là ngoan thạch ngăn tại nhiếp tiểu thiến trước mặt bất quá nhiếp tiểu thiến lại cũng không cảm kích tại tề thiên trong ngực thét chói h a i văng lên dãy r u a lấy tiểu thiến là ta tề thiên tề thiên nhìn xem trong ngực một mặt sợ hãi tiểu thiến ôn n u nói tề thiên công tử nhiếp tiểu thiến lấy tay che cái miệng anh đào nhỏ nhắn giật mình hỏi là ta người sợ sao tề thiên tràn ngập thương cảm mà hỏi lại là cảm giác nhiếp tiểu thiến quảng tri hiện tại là quỷ nhưng lại cũng không thể phủ nhận nàng đã từng là người có thể nào không sợ yêu quái nào biết nhiếp tiểu thiến biết được hắn chính là tề thiên không chỉ có không đang dãy giụa ngược lại ôm chặt lấy hắn trong miệng càng là lầu bầu lấy quá tốt rồi quá tốt rồi ngươi cũng không phải n g ư ờ i dạng này ta liền có thể cùng với ngươi nghe tề thiên tức xạ mặt lại câu nói này làm sao nghe đều giống như mắng chửi người nhưng hắn vẫn còn thật không phải là người hình tượng chuyển tới hai bên thu yêu cùng yến xích hà một mặt giật mình nhìn đột nhiên xuất hiện tề thiên thân thụ hai người một kích toàn lực vậy mà lông tóc không thương hai người dùng thần thức quét xuống tề thiên chỉ cảm thấy như sâu như biển thâm bất khả c h á c hai người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể nhìn bọn hắn ở nơi đó tú ân ái thế là hiện trường liền tạo thành một bộ đặc thù hình tượng hai bên ngay tại sống mái với nhau trên mặt đất hiện lộ lấy điểm điểm máu dấu vết ở giữa lại là một nam một nữ ôm nhau mà ôm tràn đầy khắc lãng mạn ngươi là yêu nghiệt phương nào yến xích hà vừa dứt lời liền hận không thể tắt mình một cái mẹ nó bình thường hàng yêu nói đã quen hôm nay vậy mà thốt ra ta đây không phải thọ tinh chán sống sao quả nhiên tề thiên động tác kế tiếp càng là nghiệm chứng hắn cái này một suy đoán tề thiên nghe nói như thế trong lòng chính là một trận khó chịu ngươi mới là yêu nghiệt cả nhà ngươi đều là yêu nghiệt ngươi ngươi ngươi yến xích h ạ bị n ẹ n chừng to mắt môi run r ẩ y yến xích h ạ vốn là kẻ lỗ mãng nghe xong lời này cái kia còn chịu được cái này liền muốn nghiệm động phát quyết thế nhưng là cả tòa chùa miếu đều tại tề thiên thần thức phạm vi bên trong như thế nào lại không phát hiện được động tác của hắn tề thiên quay đầu đi nhìn về phía yến xích hà trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo nhưng theo yến xích hà cái kia con mắt cao cao tại thượng tràn đầy xem thường cùng d ễ c ậ n a yến xích hà tức sủi bậm mép l ử a giận trong lòng chiến thắng sợ hãi trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn xuất thủ thế nhưng là tề thiên động tác còn nhanh hơn hắn một đạo kình khí từ trong tay phát ra Frank yến xích hà bay ngược ra xa mấy chục mét bộ ngực càng là đi đến lõm máu tươi từ trong miệng phun ra vẩy xuống ở trên mặt đất vì cái này âm trầm chùa miếu bằng thêm có chút ít kinh khủng một bên thụ yêu con ngươi kịch liệt co vào mặt lộ vẻ nối t i ế c c h i sắc tên đạo sĩ、si、thúi này mặc dù yếu ta mấy phần vậy mà một chiêu đều không tiếp nổi thực lực của hắn nên đi mạnh cỡ nào a thụ yêu nếu là biết một kích này tề thiên liền một thành lực đều vì s ử x u ấ t chỉ sợ bị hủ đứng đều đứng không vững a thiên địa vô cực càn khôn tá pháp yến xích hà chẳng biết lúc nào đứng lên mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn niệm động p h á p quyết Bang! tề thiên vừa nhìn gặp yến xích hà phía sau bảo kiếm ra khỏi vỏ một tia sáng sẹt qua tề thiên gương mặt tề thiên tâm kịch liệt co vào một câu nguy cơ trí mạng từ trong lòng dâng lên đi yến xích hà gầm lên giận dữ khoe miệng càng là buộc vòng quanh cười lạnh tề thiên còn tương lai cùng ngăn cản liền bị một mảnh kiếm quan g bao phủ một cỗ huy áp đặt ở trên thân linh hồn đều đang run r u y huyết dịch tại thời khắc này phảng phất đều đọc lại trái tim càng là ngừng đập hống h ố n g hống cho ta động a động a tề h thiên đáy lòng gầm dù lấy cái chán càng là gân xanh nhảy lên tới gần tới gần nguy cơ phảng phất đi tới trước người một câu ngạt thở cảm giác từ trong cơ thể chuyển đến tề h thiên giờ khắc này nhìn thấy tiểu thiến khẩn trương thất sắc khuôn mặt càng là nhìn thấy hiến xích hà khoe miệng lộ ra cười lạnh lại phảng phất nhìn thấy viện trưởng r a ra biết được hắn mất tích lúc cực kỳ bi thương không ta còn muốn trở về ta không cam tâm cho ta động a trong cơ thể hỗn độn lôi điện phảng phất nghe thấy được tề thiên hò hét tại thể nội có chút bảy bóng núp đ í c h tề thiên liền cảm giác thân thể k h ô n g chế lại trở lại thế nhưng là nguy cơ cũng tới gần tề thiên chi lai kịp đem thân thể có chút lệnh ra phấp kiếm quang từ tề thiên ngực xuyên qua còn kém một tấc kiếm quang liền sẽ xuyên qua tề thiên trái tim tề thiên theo ta tích huyết trọng sinh thần thông nhưng lại cũng phải thời gian cùng năng lượng mới có thể có đã sống lại chỉ sợ đợi sau khi hắn sống lại tiểu thiến sớm đã chết tại yến xích hà giới kiếm tề thiên nghĩ đến đây trong lòng hiện ra vô tận nộ khí không không có khả năng ta một chiêu này chém giết thiên tiên cảnh giới yêu ma quỷ quái không phải số ít làm sao lại chạm không giết được ngươi không ta không tin thiên địa vô cực càn khôn tá pháp đi yến xích hà khỏe miệng cười lạnh tại thời khắc này đều đọc lại quát tầm lên tề thiên nhìn xem yến xích hà xuất thủ lần nữa l ử a giận trong lòng triệt để bị nhen lửa trong n g á y mắt bạo đi ngươi muốn chết tiếng ề t h ê tiên n trong khổn thẳng hướng cầm tay y về yến xích hà rút đánh rút đ n qua. ụ va đập nhớ tới bảo kiếm bay rớt ra ngoài bởi vì bị hụt pháp lực rơi xuống đất khổ n tiên thẳng đồng dạng bay ngược mà về rơi vào tay tề thiên phát ra trận trận tiếng ai minh tề thiên thần thức quét qua liền phát hiện khổ n tiên thẳng thượng xuất hiện một k i a vết rách tề thiên ánh mắt quét về phía bảo kiếm liền gặp cái kia bảo kiếm tràn đầy cổ p h á t cùng tiên thiên hạ phẩm linh bảo khổ tiên thẳng một phen va chạm vậy mà lông tóc không thương nội tâm một trận kinh ngạc bảo kiếm này là cái gì linh bảo như tình huống như vậy hạ vậy mà thường khổn tiên thẳng tề thiên mặc dù hơi kinh ngạc thế nhưng là trong tay động tác lại không chậm trong tay khổn tiên thẳng như là roi quất hướng pháp lực hao hết yến xích hà ba ba ba a a ba ba a qua tâm thanh tiếng kêu thảm thiết vang lên làm chùa miếu trở nên càng thêm âm trầm kinh khủng không bao lâu mà yến xích hà liền bị đánh ra chóc thị t bong đây là tề thiên hạ thủ lưu tình nguyên nhân bằng không chỉ sợ hắn ngay cả tề thiên một kích đều không tiếp nổi ngươi đi đi tề thiên ngừng quật dù sao cũng là mình kiếp trước đã từng sùng bái qua nhân vật tề thiên thật đúng là không nhẫn tâm đi giết hắn bất quá tề thiên lại còn đánh giá thấp lòng người hiểm ác kịch truyền hình diễn không nhất định là toàn bộ cố sự tiến xích hà thân là phái nga mi đại đệ t ử nơi đó nhận qua như vậy vũ nhục trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn yêu nghiệt ngươi như thế nhục ta há có thể tăng ngươi tiến xích hà một mặt dữ tợn cắn nát ngón tay dẫn nó tinh huyết kết động p h á p quyết lấy thân hóa kiếm hướng về tề thiên chém tới các huynh đệ ra sức tác giả có thể nào không để mặt mũi còn kém một trường ta liền mình thêm vào a chương ba mươi bảy phái nga mi chương ba mươi bảy phái nga mi tề thiên nhìn xem yến xích hà lấy thân hóa kiếm chém tới trên mặt nổi lên khinh miệt thần thái n ó a cho ngươi mặt mũi tề thiên một mặt nộ khí hướng về sau đánh ra một q u y ề n Đụng! một tiếng vang thật lớn yến s í c h hà ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có tới cùng phát ra liền trở thành một đống thịt nát phái nga mi một tòa xa hoa trong cung điện dựng nên lấy từng cái bài vị nó phía trên nhất một cái bài vị thượng viết tổ sư thái thượng lao quân nó phía dưới bài vị viết huyền đô đại pháp sư ở phía dưới một cái bài vị thượng viết bạch mi tại hắn phía dưới một cái bài vị đột nhiên phá tan đến đánh thức ở một bên tính tọa tiểu đạo sĩ tiểu đạo sĩ một mặt kinh hãi nhìn về phía vỡ tan bài vị thượng viết ba cái đánh chữ yến xích hà、3. bài vị hoàn toàn phá tan đến phát ra một tiếng tiếng vang lanh lảnh đánh thức phía dưới ngây người tiểu đạo sĩ không xong không xong Đụng. kinh hoàng thanh âm trong điện vang lên theo sát l ấ y chính là vang lên tiếng va đập lại là tiểu đạo sĩ do dự khẩn trương đường đường kim đan cảnh giới tu sĩ lại bị cánh cửa vấp trên mặt đất tiểu đạo sĩ tranh thủ thời gian bỏ lên hướng về sơn phong chỗ cao nhất v ọ t tới dừng lại đây là môn phái trọng địa người không có phận sự chớ gần lại là hai trung niên đạo sĩ ngăn cản tiểu đạo sĩ đường đi gặp qua hai vị sư huynh còn xin sư huynh bẩm báo trưởng môn đại sư huynh bài vị xảy ra vấn đề tiểu đạo sĩ đánh cái c h ắ p tay vội vàng nói hai trung niên đạo sĩ nghe vậy biến sắc bên trong một cái trung niên đạo sĩ càng là một tay níu lại thiếu niên nói sĩ cổ áo ngươi nói cái gì là ai bài vị xảy ra vấn đề mau nói tiểu đạo sĩ mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc trong miệng run r à y nói là là lớn đại sư huynh bài vị hai trung niên đạo sĩ nghe vậy sắc mặt một trận biến hóa bên trong một cái đạo sĩ càng đem tiểu đạo sĩ sách trong tay trong miệng nghiệm động pháp quyết thiên địa vô cực càn khôn tá pháp phong vân bước liền phi tốc hướng đỉnh núi cung điện bước đi trên đỉnh núi tọa lạc một chỗ vàng son lộng lây cung điện trong điện tái đi lông mày lão đạo ngồi xếp bằng mở miệng nói vào đi chuyện gì khởi bẩm trường môn linh bài điện khán thủ già nói nói trung niên đạo sĩ trong giọng nói tràn đầy tâm thần bất định bạch m i lao đạo trước lông mày hai đầu bạch m i hơi đ ộ n g một chút trong lòng có loại dự cảm xấu ngữ khí vẫn bình tĩnh hỏi nói đi là ai linh bài xảy ra vấn đề khải khải bẩm trường môn là là đại sư huynh cái gì là của ai bạch m i lao đạo ngữ khí tràn đầy không thể tin tiểu đạo sĩ bị bạch m i lao đạo hung ác ánh mắt dọa sắc mặt trắng bệnh khỏe miệng run rẩy mà nói là là là đại sư huynh bạch m i lao đạo nghe vậy sắc mặt kịch biến lóe lên một cái biến mất trong điện xuất hiện ở linh bài trong điện nhìn xem cái kia nguyên bản để đặt tiến xích hà linh bài vị trí chỉ, chỉ còn lại có một đống mảnh vỡ sắc mặt trong nháy mắt nổi giận À! À! À! À! À! à. là ai là ai giết đồ nhi ta là ai bạch m i lao đạo trong cơ thể pháp lực bành trướng hướng về tứ phương mãnh liệt mà đi phương viên vạn dặm đều tại hắn uy áp rung động rung động đánh nhau trên bầu trời càng là trời ưu ám cái này bạch mi lão đạo lại là kim tiên cương giả nhìn nó uy thế vậy mà so thủy đức tinh quân còn mạnh hơn chúng ta b á i kiến trưởng môn sư huynh lại là bạch mi lão đạo động tác đánh thức trong điện tiềm tu đạo sĩ nhao nhao đi ra cung điện bạch mi lão đạo thu liễm pháp lực cứ như vậy lẳng lặng nhìn yến xích hà linh bài m ả n h vỡ chúng đạo sĩ thuận bạch mi lão đạo ánh mắt nhìn lại cũng là phát hiện yến xích hà linh bài vỡ vụn đám người sắc mặt khác nhau có giật mình có khỏe miệng lộ ra nét mừng có bi thương một điệu tiên cảnh giới đạo sĩ trong đám người đi ra đánh cái c h ắ p tay còn xin trưởng môn sư huynh nén bi thương chắc hẳn yến sư chất chính là độ kiếp thất bại kiếp sau còn có chuyển thế trùng tu cơ hội đúng vậy a bang ta phái nga mi thực lực còn sợ tìm không thấy đại sư huynh chuyển thế chi thân lại là cái k i a mặt lộ vẻ vui mừng đạo sĩ một mặt kiêu căng nói đúng vậy a sư phó nhị sư huynh nói rất đúng còn xin trưởng môn nén bi thương đám người nhao nhao mở miệng khuyên giải nói bạch mi lao đạo thật sâu khẩu khí ngự khí tràn đầy nặng nề ta cái kia ngoan đ ổ nhi hồn bay yên diện đám người nghe vậy sắc mặt kịch biến vô luận trước mọi người là loại nào tâm tư tại thời khắc này đều tràn đầy phẫn nộ bằng bọn hắn phái nga mi địa vị bây giờ chứng cứ thiên địa khí vận quản chi yến xích hà độ kiếp thất bại trên người khí vận cũng đủ cho là hắn tranh thủ một lần chuyển thế cơ hội bây giờ hắn xác thực hồn phi phách tán điều này có thể không cho đám người phẫn nộ đây là có người khiêu chiến phái nga mi uy nghiêm a trường môn sư huynh nhưng biết là ai chúng ta muốn vì đại sư huynh báo thủ phía dưới nhưng là quần tình xúc động phẫn nộ nói không biết ta dùng tiên thiên thần toán cũng không có tính ra chắc hẳn này tặc người mang trọng bảo vì đó ngăn cản thiên cơ chỉ tính ra cái kia yêu nghiệt tu vi ở trên trời tiên sơ kỳ bạch mi lao đạo có chút cắn răng nghiến lợi nói ra phía dưới nói sĩ nghe x o n g l ờ i này trong ánh mắt đều tràn đầy tham lam bạch mi lao đạo nhìn phía dưới đạo sĩ biểu lộ trong lòng tràn đầy thất vọng bạch thanh truyền ta lệnh nếu có người vì đồ nhi ta báo thủ ta nguyện tặng nó tiên thiên linh bảo một kiện vâng sư phó bạch thanh cũng chính là cái tiêu tiêu căng thanh niên nghe vậy trong lòng kinh ngạc phi thường vẫn cung kính đáp phải biết toàn bộ phái cũng chỉ có ba kiện tiên thiên linh bảo trong đó hai kiện hay vẫn là tổ sư ra tặng cho sư phó ở chỗ này nói một chút trong quyển sách trường mi lao đạo bản danh doãn hỉ chính là lao tử hóa hồ lúc thu ký danh đệ tử một món khác chính là phái nga mi vơ vét mấy ngàn năm mới lấy được tiêu căng nam tử trong mắt càng là hiện lên một tia ghen ghét đồng dạng là đồ đệ làm sao t r ê n h l ệ n h to lớn như thế đâu phía dưới đệ tử nghe thấy treo giải thưởng đúng là một kiện tiên thiên linh bảo kinh ngạc đồng thời càng là một trận hưng phấn phải biết tiên thiên linh bảo đơn giản liền là kim tiên vé vào cửa a trong đó chưa pháp tắc có thể dùng người càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ kim tiên tri đạo từ viễn cổ đến hiện đại đạt được tiên thiên linh bảo người chỉ cần không phải nửa đường tổn lạc chín mươi đột phá vào kim tiên tri cảnh mà cái kia cường đại lực công kích đã sớm bị đám người không để ý đến phía dưới đám người tu vi cao người một mặt hưng phấn tu vi ngọn nguồn người thì làm bỏ lỡ linh bảo mà ủ rũ không có người sẽ chất vấn bắt không đến hung thủ phải biết ta phái nga mi chính là thánh nhân đám đệ tử phái tu vi đạo tu sĩ e ngại thánh nhân không dám mạo hiểm phạm tu vi thấp tu sĩ chỉ sợ nghe song phái nga mi liền sợ hai phát r u n về phần sát hại hiến xích hả hung thủ nhưng lại không biết từ chỗ nào đi ra lăng đầu thanh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 thiên đạo đại đạo chúa tể siêu thoát chương ba mươi tám yêu hoàng kiếm chương ba mươi tám yêu hoàng kiếm thụ yêu nhìn xem tề thiên đứng tại bùn máu ở trong thật lâu bất động bùn đất sớm đã đỏ tươi một đống thịt nát tán loạn trên mặt đất đem tề thiên sấn thác như là ma thần lúc này nếu là có người hỏi thụ yêu trong cuộc đời làm nàng sợ nhất là lúc nào thụ yêu nhất định sẽ trả lời giờ phút này vắng lặng một cách chết chóc mới là đáng sợ nhất tề thiên nhìn qua hiến xích hà thịt nát bất đắc di nói ngươi đây là cần gì chứ làm gì b ứ c ta đâu ai vừa dứt lời tề thiên ngón tay búng một cái trống rông xuất hiện một đống lửa rơi vào thịt nát bên trên một trận gió nhẹ thổi qua giơ lên một mảnh cho bụi tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi mảnh đất này không biết t r ô n giấu bao nhiêu sinh mệnh thụ yêu nghe được tề thiên lời nói khỏe miệng co giật lại lại không dám phản bác cái mạng nhỏ của mình còn vặn trong tay người khác đâu khi tề thiên ánh mắt chuyển hướng thụ yêu lúc nàng càng là bị hù run lên đại vương tha mạng đại vương tha mạng nàng thịnh một tiếng quỳ xuống đất cầu khẩn nói t h ế thiên một trận nhìn không còn gì để nói nói ngươi có thể có chút cốt khí được không nhìn xem người ta hiến đại hiệp thù yêu nghe xong lời này lại là gặm càng thêm có lực đạo sĩ thúi kia cũng là bởi vì có cốt khí mới rơi chết không toàn thây hạ tràng À. ta đã biết hắn nhất định là muốn giết ta mới tìm lý do a ác ma a thù yêu giống là nghĩ đến cái gì sắc mặt biến trắng bệnh t h ế công tử có thể hay không vương thà ta m m u một bên nhiếp tiểu thiến mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng tề thiên nghe vậy nhúng mày nghi ngờ hỏi nàng như thế đ ợ i ngươi ngươi vì sao còn muốn x i n tha cho h ắ n nhiếp tiểu thiến có chút đáng chắc nói mộ mỗ nàng mặc dù nhốt ta để cho ta vì nàng hấp dẫn nam tử nhưng lại cũng vì ta cung cấp không gian sinh tồn khiến cho ta không đến mức trở thành cô hồn giã quỷ tề công tử ngươi biết không ta từng tận mắt nhìn thấy phía ngoài ác quỷ bằng vào ta chờ làm thức ăn đã từng trông thấy tu đạo sĩ vô tình chạm giết chúng ta nếu không phải mỗ mỗ che chở ta khả năng đã sống chết n h ế p tiểu thiến nói ra nơi đây sắc mặt sợ hãi hiển nhiên là muốn lên đáng sợ sự tình t ế thiên nghe xong sắc mặt một mảnh im lặng nội tâm thở thật dài một cái thụ yêu hại người cố nhiên là sai nhưng lại vì thế che chở một đám nữ quỷ mà người sao lại không phải đang ăn yêu đâu không thể nói ai đúng ai sai t ế thiên n g ử a đầu nhìn lên trời trong ánh mắt tràn đầy ham học hỏi đây cũng là thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu thánh nhân bất nhân lấy bách tính vì chó dâm sao thế nhưng là ta không cam tâm ta nhất định phải khống chế vận mệnh của mình thần như ngăn ta ta liền sát thần phật như ngăn ta ta liền giết phật thiên địa như ngăn ta ta liền nát thiên liệt địa t h u yêu nhìn xem tề thiên không biết sao rơi vào trầm tư thế nhưng là nàng cũng không dám chạy trốn ai biết cái này ác ma không phải cố ý đâu chờ nàng chạy trốn lúc liền cho nàng một quyền t h u yêu khỏe mắt thoáng nhìn cái kia một đống thịt nát chính là một trận phát l ệ n h tề thiên mặc dù đang trầm tư nhưng thần thức một mực đang quan sát cây này yêu nhất cử nhất động của nàng đều tại tề thiên giám thị dưới trông thấy thụ yêu cũng không coi chạy trốn tề thiên khỏe miệng buộc vòng quanh mỉm cười cây này yêu cũng coi như thức thời liền tha cho nàng một mạng thụ yêu trong lúc lơ đãng trông thấy tề thiên cái kia k i a tiểu ý trong lòng phát run ta quả nhiên đoán đúng ác ma quả nhiên là ác ma à. đứng lên đi ta không giết ngươi nhất tiểu thiến nghe vậy lộ ra vẻ mặt vui mừng chạy tới thụ yêu bên cạnh mộ mộ mau dậy đi t i ể u yêu đa tạ đại vương ân không giết thu yêu cuốn quýt nói cảm tạ e sợ cho tề thiên đổi ý nhìn tề thiên thật bó tay rồi ta đáng sợ như thế sao tốt xấu ta cũng là mỹ hầu vương a tề thiên bất đắc dĩ lắc đầu hướng về kia rớt xuống đất bảo kiếm đi tới kiếm này chợt nhìn không có gì đặc biệt thân kiếm cũng chỉ là tràn đầy cổ phát khí tức để cho người ta xem xét sẽ chỉ cảm giác đây chỉ là một thanh cổ kiếm thế nhưng là tề thiên lại không cho là như vậy nếu chỉ là một thanh phổ thông bảo kiếm chỉ sợ ngay cả tề thiên một cọng lông tóc đều không gây thương tồn được lại há có thể xuyên thấu tề thiên thân thể sớm biết tề thiên thân thể tu luyện chư thiên phách thể quyết đột phá tầng thứ hai phòng ngự kinh người liền ngay cả thủy đức tinh quân cũng chỉ là miễn cưỡng phá đến tề thiên phòng ngự lại không cách nào chân chính thương hắn mà càng làm tề thiên ngạc nhiên lại là kiếm này vậy mà có thể từ trên tinh thần ép phá tề thiên tề thiên ý thức kế thừa hỗn độn ma vượn bất kính trời bất kính chiến ý liền là đại la kim tiên uy áp cũng không thể khiến cho hắn hoàn toàn không thể động đậy trôi kiếm này cũng chỉ là một cái ngay cả tiên vị đều không có chứng tu sĩ thôi động lại có thể khiến cho hắn không cách nào động đậy càng là kém chút khiến cho hắn thân tổn hại có thể nào không được tề thiên kinh ngạc khi tề thiên tay nắm chặt cổ kiếm lúc liền cảm giác từ bảo kiếm bên trên truyền đến một cỗ cảm giác thân thiết cùng uy nghiêm cảm giác tề thiên sợ run cả người có chút q u ỷ dị nhìn về phía cổ kiếm bất quá một kiện tử vật có thể nào cho hắn loại cảm giác này mang theo không h i ể u tề thiên đem thần thức d ò vào cổ kiếm bên trong một cô tin tức lọt vào tể thiên n ã o hải nguyên lai kiếm này chính là là năm đó vu yêu đại chiến lúc yêu đế vì chiến thắng vu tộc đ ổ sát ước vạn nhân tộc luyện chế độ vu kiếm cũng chính là trong truyền thuyết yêu hoàng kiếm vu yêu đại chiến qua đi vu yêu hai tộc bởi vì đỉnh tiêm chiến lược t ổ n lạc thối lui ra khỏi thiên địa sân khấu yêu hoàng kiếm chính là vào lúc đó bị mất kỳ thật thời điểm đó yêu hoàng kiếm cũng không thể nói là bị mất chỉ bất quá nó chính là lấy ước vạn nhân tộc tử vong mà ra đời yêu tộc cường đại lúc tự nhiên có yêu tộc khí vận vì đó chấn áp n h â n quả yêu tộc xuống dốc sau khí vận không đủ để vì hắn chấn bảo vệ khí vận cho nên hắn tại vu yêu đại chiến sau liền lui đã hóa thành chỉ có s á c bén nhưng không có công năng cổ kiếm còn sót lại yêu tộc tìm kiếm yêu hoàng kiếm lúc căn bản cũng không có nghĩ tới cái kia phong mang đồ v u thí thần yêu hoàng kiếm hội thoái hóa thành một thanh ngoại trừ sắc bén bên ngoài không còn gì khác cổ kiếm tề thiên cũng rốt cuộc biết vì sao kiếm này có uy áp năng lực của hắn yêu hoàng kiếm yêu hoàng kiếm tên như ý nghĩa đó là yêu tộc hoàng giả bội kiếm như cùng nhân loại thế giới thượng phương bảo kiếm tề thiên tuy là nhân loại đời sau xuyên qua thế nhưng là hán kiếp này huyết mạch nhưng thủy t r u n g là yêu tộc chạy không khỏi thiên đạo quyết định giai tầng áp chế